Hốn nguyên võ tôn, tác giả, mạo tử hữu tài Thực hiện, huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.odichuyen.org Trường 380 Định ký vô song môn Diệp Phong, muội biết Thái Thượng trưởng lão một lòng lo cho mộ dung gia Huyên đừng trách người nữa Thấy thái thượng trưởng lão cúi đầu hối hận, những ấm ức chất chứa trong lòng tử thanh được xú hết. Có gì so được với niềm hạnh phúc sau bao lâu kiên trì chờ đợi lại được báo đáp. Lòng cô ấm áp, chứa chan cảm động, nhìn gã đầy thâm tình tất cả không cần nói ra bằng lời. Khủ! Mộ rung càn chen lời. Thái thượng trưởng lão là cây cột chống trời của mộ rung gia nếu bị gã đà kích quá mức thì không ổn. Diệp Phong dù thế nào hiện tại mục tiêu của Mộ Dung gia và cậu giống nhau là đối phó Âu Dương gia. Không hiểu cậu nghĩ sau về việc này, Mộ Dung cần chuyển chủ đề. Chân Chính uy hiếp đến Mộ Dung gia kỳ thật là hai võ tôn Âu Dương võ quốc và Âu Dương vị minh. Bất quá tại hạ muốn hỏi tộc trưởng Mộ Dung gia định giải mối nguy nhất thời hay kiến lập cơ nghiệp truyền thừa cho hậu thế? Diệp Phong vốn chỉ định giáo huấn sơ sơ Thái thượng trưởng lão nên nhanh chóng đi vào chính đề. Thế là thế nào? Thái thượng trưởng lão súng đồng hiển nhiên nghe ra vấn đề. Nếu chỉ giải mối nguy nhất thời thì đơn giản lắm. Diệp Âu Dương võ quốc và Âu Dương vị minh Âu Dương gia tất nhiên không còn uy hiếp được mộ sung gia. Diệp Phong thản nhiên. Nhưng nếu kiến lập cơ nghiệp truyền thừa cho hậu thế thì mộ dung ra phải tự mạnh lên trước Chỉ khi có thực lực khiến địch nhân không dám đối diện thì mộ dung thế ra mới mong liên tục cường thịnh Giết hai võ tôn không đơn giản như ngươi nói Thái thượng trưởng lão cười khổ Tuy giữa võ tôn với nhau có cách biệt nhưng chỉ cần không quá xa Lại quyết tâm bỏ chạy thì muốn giết được nào có dễ Khi đã có thể khống chế thiên địa chi lực cách biệt về tốc độ giữa đặc tính của ngũ hành nguyên lực cơ bản không tồn tại với võ tôn Nếu mố nói có thể các vị tin sao? Diệp Phong mỉm cười chắc chắn, ngứ khí bình đảm nhưng đầy chấn động Gã không nói khoác, nếu đồng thời tế xuất cấu nguyên hoàn và chu thần cung Gã nắm chắc 7 phần giết được võ tôn cấp thấp, còn thêm cả thi triển thần thông biến thì chắc trăm phần Diệt Phong, ngươi, ngươi đùa hả, ngươi có thể kích sát võ tôn Thái thượng trưởng lão và mộ dung càng cảm giác cổ họng khô đắng, chật vật hỏi Mùi, tin, mộ dung tử thanh hơi ngẩn người rồi ánh mắt chuyển thành kiên định Cô tin nam tử hấp dẫn mình có năng lực tạo ra kỳ tích Lúc trước gã với thực lực sơ giai võ sư đang xếp một võ tông Giờ gã đã đến võ tông nên có kích sát võ tông thì cô không hoài nghi gì Nữ nhân nhiều khi cảm tính như vậy Nhưng trực sắc đó thường lại tối chính xác Lão phu tin Cuộc vô cực liếc diệp phong thầm nhủ lúc đấy với y Gã chưa dùng con bài tẩy Gã thật ra còn giữ bao nhiêu bí mật Xem ra y đã đi theo một thanh niên bất phàm khói môi gã hơi bích lên thản nhiên nói mộ dung tộc trưởng và thái thượng trưởng lão không tin cũng không sao mỗ không định chỉ lấy sức mình ra giúp mộ dung ra giết hai võ tôn cái gì ý công tử là gì bất quá mỗ có thể giúp cho các vị một việc khiến mộ dung ra thật sự mạnh lên chí ít tại nam chiêm bộ châu trừ liệt hỏa tôn xa không còn thế lực nào uy hiếp được các vị nữa cá bổ sung. Vì hai võ tôn mà bộ lộ mọi con bài tẩy thì gã không ngu xuẩn đến thí. Âu Dương Gia không phải là mục đích thật sự của gã khi đến Bộ Châu. Chu thần cung đã được gã sử dụng nhiều lần nên nhiều người biết, gã cũng không cần che giấu giấu nữa. Dù có cường giả nhận ra, gã cũng không lo lắng, phần lớn cường giả uy hiếp được gã đều nhận biết võ nguyên thánh lệnh. Không đời nào mạo hiểm đắc tội thánh địa để cướp đoạt thần cung. Còn cường giả không biết thánh lệnh không đủ tư cách cướp thần khí khỏi tay gã. Có nguyên hoàn trừ hộ pháp dù kim tung đã chết chỉ còn bích thủy cung cung chủ biết. Với thân phận bà ta không đời nào đi kể khắp nơi. Thần thông biến chỉ có vườn vô cực và riêng hắc la thấy qua tin rằng họ cũng không tiết lộ. Nên trừ phi có chuyện tất yếu. Gã không muốn để lộ hai con bài tẩy. thiếu hiệp có cách tăng cường thực lực cho Mộ Dung gia. mắt Mộ Dung càng sáng lên, hỏi vội. Nếu Mộ Dung gia đạt đến trình độ như gã nói, Âu Dương gia tất nhiên không đáng gì. Trước hết, Tai Hạ tặng Mộ Dung gia một võ tôn. Gã lắc tay, hai cáo lọ ngọc nhỏ xuất hiện. giọt này là vạn niên linh ngọc dị tinh thuần. Âu Dương tộc trưởng tựa hồ chưa phục dùng thiên niên linh ngọc dịch trong tộc Chắc định đợi khí đạt đến thất dai võ tôn mới mượn công hiệu của linh dịch để xung phá cảnh giới võ tôn Hiệu quả của vạn niên linh ngọc dịch gấp trăm lầm thiên niên linh ngọc tộc trưởng dùng rồi Không đầy ba tháng có thể tấn thăng võ tôn, sau đó vẫn có thể tiếp tục tinh tiến Giọt này là vạn niên linh ngọc dịch đã pha còn một phần mười Háng thượng trưởng lão từng phục sửng linh dịch trong tộc, nên có dùng tiếp Vạn Niên Linh Ngọc dịch thì hiệu quả cũng không cao. Giọt linh dịch này tuy không thể tẩy phạt tinh tuỷ xuất ông nhưng hút lấy tinh thuần linh lực trong đó có thể tăng thêm một cấp. Gã nói nhẹ tênh nhưng khiến đối phương chấn kinh. "Cái gì hả? Vạn Niên Linh Ngọc dịch kỳ trân hiếm có chứ có đùa đâu? Nếu gã không nói sai, Không lâu sau mộ dung gia sẽ xuất hiện trung giai võ tôn và một võ tôn mới tấn cấp Hơn nữa võ tôn mới này có nhiều hy vọng tương lai sẽ tiến bộ lên trung giai thậm chí cao giai Đó là chút lòng riêng tư của gã Mộ dung gia không thể cứ giữ cuộc diện thái thượng trưởng lão áp chế tộc trưởng Mộ dung càn là người thân nhất của tử thanh Gã không hề nhỏ nhen với ông ta Đây đúng là vạn Vạn niên linh ngọc dịp. Mồ dung càn run dòng cơ hội tấn cấp võ tôn không ngờ lại dễ dàng xuất hiện như vậy. Khóe môi thái thượng trưởng rơi run run, không ngờ mình còn vi vọng tiến được một cấp. Diệp phong thiếu. Thiếu hiệp bảo lão phu phải nói sao, phần lễ này quá hậu. Mồ dung càn kích động vô cùng. Đừng vội tại hạ không bảo linh dịp này cho không. Gái nháy mắt. Cậu định đổi lấy cái gì Mộ dung càn giật mình Diệp Phong có ý đồ với tử thanh Hiện tại nữ nhi không thể không lấy gã Tất nhiên gã không lấy cô ra làm điều kiện Mộ dung gia còn bảo bối gì sánh được với vạn niên linh ngọc dịch Lẽ nào gã nhắm đến thiên niên linh Chỉ? Thiên niên linh Chỉ là truyền thí chi bảo của mộ dung gia Mà mà đưa ra yêu cầu đó Ông ta nên đồng ý hay không Mộ dung càn đâm ra khó xử Tại hạ yêu cầu sau khi diệt Âu Dương gia, phạm vi thế lực của chúng thuộc về tại hạ Những lời này nằm ngoài ý liệu của mộ dung càn Phạm vi thế lực vốn có của Âu Dương gia không bao quát một phần địa bàn đã cướp của mộ dung gia. Yêu cầu này không hề quá đáng Nếu không có gã, mộ dung gia không biết còn bị bước đến mức nào Điều kiện này Lão Phu chấp nhận, bất quá ngươi cần địa bàn rộng thế làm gì. Mộ dung càn lấy làm lạ. Ở Vân Châu tại Hạ cũng có một thế lực, nhưng Vân Châu đất hẹp linh khí ít, không thích hợp cho thế lực phát triển, nên tại Hạ muốn thiên di họ tới Bộ Châu. Diệp Phong không giấu. Sau này thế lực trong tay tại Hạ sẽ kết thành đồng minh với mộ dung thế gia, song phương hỗ trợ nhau địa vị ủng như Thái Sơn. Diệp Phong Huyên cũng dựng được thế lực tại Vân Châu Mộ dung tử thanh hiếu kỳ Lúc cô đi gã Tựa hồ vẫn chỉ một thân một mình Việc đó nói ra dài lắm Diệp Phong kể lại sơ qua quá trình báo thù Giới thiệu cẩn thận về vô song môn cùng mấy nhân vật trọng yếu Tức là trong vô song môn đều là những học viên học viện có tiềm lực Mộ dung càn sáng mắt Những học viên đó trong tình huống không có điều kiện hỗ trợ vẫn tu luyện được tới mức trung giai và cao giai võ sư. Nếu có được hoàn cảnh tu luyện thích hợp thì việc xuất hiện võ tông là đương nhiên. Võ tông là lực lượng trung kiên nhất của các thế lực. Cộng thêm diệp phong và dự vô cực, vô song môn trong tương lai tuyệt đối có tư cách trở thành minh hữu đắc lực nhất của mộ dung gia. Nếu cậu thiên di vô song môn đến bộ châu phát triển, lão phu có thể đứng ra làm chủ chia nửa thiên niên linh Chỉ của mộ dung ra cho vô song môn tu luyện. Mộ dung càn thập phần thành khẩn hứa hẹn. Thiên niên linh Chỉ. Diệp Phong đột nhiên nhớ ra một việc, khóe môi nít lên danh mãnh. Ý tốt của mộ dung tộc trưởng Diệp Phong xin tâm lĩnh. Nhưng có lẽ tại Hạ sẽ tìm được nơi tụ linh tốt hơn thiên niên linh trì. Tốt hơn thiên niên linh trì. Linh mạch tốt nhất bộ châu đương nhiên bị liệt hỏa tôn chiếm cứ. Những tiểu linh mạch còn lại dù diện tích có thể lớn hơn nhưng luận nồng độ linh khí tuyệt đối không bằng thiên niên linh trì của mộ dung ra. Bằng không tu dương gia đã không tìm mọi cách đoạt lấy bảo địa này. Diệp Phong có bản lĩnh gì đột nhiên tìm được một bảo địa tu luyện hơn cả thiên niên linh trì? Không sai, Mộ Dung Tộc trưởng, tại hạ phải về Vân Châu một thời gian xử lý việc Thiên Di vô song môn. Diệp Phong không tiết lộ nhiều đổi chủ đề, Tiếu Lão chắc sẽ đi theo tại hạ. Để phòng Âu Dương gia thừa cơ tại hạ và Tiếu Lão không có mặt, Mộ Dung gia nên tích cực chuẩn bị. Hỗn Nguyên võ tôn tác giả mạo tự hữu tài thực hiện huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương 3.81 trở lại vân châu hai tháng sau, diệp phong và phục vô cực quay lại vân châu tiểu phong không ngờ cậu và mấy vị công tử của tam tộc thế gia liên minh có giao tình thâm sâu nơ U, v q q Hơi vậy, không chung vừa vô cực vừa lướt đi cùng gã vừa thâm phục. Họ thậm chí nguyện ý nể mặt cậu đạt thành đồng minh trên danh nghĩa với mộ dung gia Dù chúng ta không có mặt, âu dương gia cũng phải e rè. Gã cười nhạt, đồng minh này không hoàn toàn chỉ là danh nghĩa. Nếu Âu Dương Gia cố ý tấn công Mộ Dung Gia thì võ tôn cường giả của tam tộc thế gia liên minh sẽ giúp Mộ Dung Gia cầm chân một võ tôn của chúng. Diệp Phong từng cứu bọn Bách Lý Hàn, những tinh anh trẻ tuổi địa vị thập phần trọng yếu trong tam tộc thế gia liên minh, nên khi gã đến xin giúp đỡ, đối phương không từ chối. Nhưng vì Âu Dương gia đang mạnh thế gia liên minh không muốn trở mặt hoàn toàn thế thành nước lửa Nên gã đề xuất ra biện pháp chiết chung Tam tộc thế gia liên minh và mộ dung gia công khai tuyên bố kết thành đồng minh Coi như chấn nhiếp nho nhỏ với Âu Dương gia Bất quá họ không giúp đỡ về thực chất với mộ dung gia Chỉ khi Âu Dương gia xuất động hai võ tôn đối phó mộ dung gia Võ tôn tường giả của tam tộc thế gia liên minh mới can thiệp một cách tượng trưng cầm chân một võ tôn của đối phương Đồng minh này duy trì được bao lâu phải trông vào khi Diệp Phong về sẽ thay đổi cục thế bộ châu ra sao Nói trắng ra Tam tộc thế gia liên minh tuy cảm kích gã cứu con cháu tinh anh nhưng nhân tố quyết định khiến họ giao hảo với mộ dung gia là tiềm lực của gã cùng thăm dai võ tôn đi cùng khiến họ thấy mộ dung gia có khả năng tìm lại được vinh diệu. Dù bất cứ lúc nào có thực lực mới là con bài tốt nhất để thuyết phục đối phương. Hóa ra thế, bất quá, Âu Dương Vị Minh làm phản lực lượng hạt tâm của mộ dung gia Võ tôn và võ sư đã mất một phần. Cứ rằng dai võ tôn hai bên lại ngang nhau, e rằng Mộ Dung gia không cầm cự được lâu. Việc vô cực nhắc nhở võ tôn với nhau rất khó phân thắng bại, chỉ có thể khống chế lẫn nhau. Một khi Âu Dương gia dốc toàn bộ lực lượng thực lực của Mộ Dung gia hiện tại rất khó chống lại. Việc này Mộ đã tính rồi, cũng đã cho Phong lão biết. Một khi Mộ Dung gia gặp nguy cơ diệt tộc thì sẽ hiện thân, ít nhất cũng bảo vệ được Tử Thanh và Mộ Dung thị nhất mạch. Nếu tình thế không quá xấu, Phong lão sẽ qua cái lông này thông chi cho Mỗ để chúng ta nhanh chóng trở về, giúp họ giải quyết nguy cơ. Diệp Phong tỏ ra nắm chắc, không thể và cũng không nên để lộ về Phong Loan. Dù Mộ Dung gia tổn thất ở mức nhất định cũng đành Là tộc nhân mộ dung ra hy sinh vì gia tộc là đương nhiên Nghĩa vụ của Diệp Phong Là giữ gìn lực lượng trọng yếu Của mộ dung thì nhất mạch Chỉ cần còn huyết mạch Lo gì không đông sơn tái khởi Đương nhiên gã vẫn hy vọng Âu dương ra không gây ra Việc gì điên cuồng trong thời gian ngắn ngủi đó Xung đột quy mô nhỏ Thì với thực lực hiện tại Của mộ dung ra Lo gì không giữ được mình Kỳ thật Nếu Tiểu Phong đợi thêm một tháng với về Vân Châu, Lão Phu có thể điều động cao thủ rượu bang từ thần châu đến chấn thủ mộ dung ra. Thế sẽ vạn vô nhất thất. mỗ rời thần châu chưa lâu tin rằng rượu Kim Tông vẫn chú ý đến đó. Nếu rượu bang lúc này mà điều động với quy mô lớn, khó lòng không khiến đối phương chú ý, không cẩn thận sẽ tự rước phiền hà liên lụy đến rượu lão hơn nữa mộ dung gia phải nhờ đến người ngoài mới sinh tồn được thì họ không có tư cách tiếp tục vinh diệu diệp phong nói cũng là tiểu phong suy tính chu đáo nghĩ đến cảnh việt bang bị sủi kim tông nhòm ngó việt vô cực sùng mình tốc độ phi hành của y không bằng phong loan nhưng không đầy mấy ngày là đã tới phía đông vân châu việt lão trước mặt là mộ quang thành hôm nay chúng ta tạm nghỉ chân ở đó Mộ Quang Thành là nơi để lại ấn tượng sâu sắc cho Diệp Phong Tuy còn sớm nhưng gã vẫn chọn ở lại nghỉ chân Gã rời Vân Châu chưa đầy nửa năm Mộ Quang Thành không có gì thay đổi Chỉ là vô song môn chuyển tổng bộ về Thiết Hùng Thành Mộ Quang Thành do Yến Sơn Phụ thân của Yến Ni lãnh đạo Đồ Lang Bang Trấn thủ Thực lực của võ giả Vân Châu kém hơn nhiều bộ Châu và Thần Châu Vừa Vu cực lắc đầu Dọc đường y hiếm khi gặp võ sư từ ngũ dai trở lên Vân Châu cơ hồ không có linh mạch, linh khí và bảo bối đều cực hiếm Diệp Phong mỉm cười Ít cường giả cũng là bình thường Thương gia lại khống chế cả về vật chất và kinh tế Ở mức độ nhất định cũng áp được các đại thế lực quật khởi Như thế họ vĩnh viễn không bị uy hiếp Đã qua Bộ Châu và Thần Châu Diệp Phong dĩ nhiên hiểu được phần nào về cách khống chế vi diệu giữa các thế lực Nên gã càng quyết tâm chuyển vô song môn khỏi vân châu Thật không hiểu hoàn cảnh thế này sao lại tạo ra được một yêu nghiệt như Tiểu Phong Vừa vô cực cười ha ha Với tu vi của cậu ở tuổi này e rằng cả đại lục không ai sánh kịp May mắn mà thôi Gã đáp đầy tinh danh khiến vừa vô cực trởn tròng trắng lên Cả hai vào tiểu lâu lớn nhất trong thành tân khách ngồi kín cực kỳ náo nhiệt. Giữa đại sảnh đặt một hí đài rất hoa lệ. Phía trên có mấy nhân vật hóa trang sạc sỡ đang biểu diễn vở nào đó hay ho khiến khách ở dưới liên tục hò hét. Võ kịch Tại võ nguyên đại lục chiến đấu giữa các cường giả đỉnh nhọn hoặc chiến đấu kinh điển tạo ra kỳ tích đều khiến máu nóng người ta sôi lên, nghe thấy là khó quên. Nhưng hiếm có võ giả nào được tận mắt thấy chiến đấu như thế, nên mới có hình thức biểu diễn đặc thù là võ kịch. Vai diễn của võ kịch do bình dân hoặc võ giả thực lực thấp kém đảm nhận. Họ tuy không có thực lực biểu hiện được chiến đấu kịch liệt thật sự nhưng thông qua lời miêu tả từ hậu đài và biểu diễn linh hoạt của diễn viên sẽ theo một hình thức khác khiến khán giả trải nghiệm tình cảnh sôi trào nhiệt huyết. Võ kịch rất được các võ giả thực lực không cao yêu thích bởi giúp họ có cơ hội chiêm ngưỡng những sự tích vinh quang của các cường giả Tựa vô cực hiếu kỳ liếc lên đài, lẩm bẩm Diệp môn chủ giết tô bá ở dưới thành Tiểu Phong, Diệp môn chủ có phải cậu không? Diệp Phong chỉ nhìn một chốc là biết vở võ kịch này tả lại trận chiến gã giết tô chính thiên dưới chân mộ quang thành khi sư Cơ nhục trên mặt gã hơi đồng Hé nụ cười ngượng ngùng Lúc gã còn là Diệp gia đại thiếu cũng từng là người thích võ kịch Không ngờ hôm nay lại thành nhân vật chính của một vở Trận kịch đấu khá sống thật diễn ra trên đài Vở kịch đi dần đến vĩ thanh Người đóng vai Diệp phong uy phong lấm lấm chỉ vào tô chiến thiên đang nằm dưới đất Nói với giọng đặc biệt Hôm nay ta sẽ báo cửu tuyết hận cho những tộc nhân đã chết Còn cả vô số vân đâu thế lực bị ngươi diệt môn nữa Đon dơ tay ghéo cung Một tia sáng vàng vút lên trên không dài xuống kim vũ Tô chiến thiên thép vang thê thảm Ngã phịch xuống Chúng nhân vỗ tay ầm ầm Diệp Phong bật cười Gã tiêu diệt lục lâm bang chỉ vì nợ máu Không quan hệ gì với ngàn vạn thế lực vân châu bị tiêu diệt Quả thật võ kịch đã biên tạo thêm vào sự thật không ngờ lúc trước cậu uy phong như thế, tuyệt vô cực cũng hào hứng, hòa vào đám đông hò hét. Chát, đang lúc đạt tới cao chào thì một cây từ phủ từ trên không sáng mạnh xuống phía đài, sóng chấn động lan tràn khiến người biểu diễn không đứng vững đều ngã nhào xuống nền. Đặc biệt là người đóng vai diệt phong tựa hồ được chiếu ú hơn, lăn liền hai vòng đập đầu vào cột, máu tuỗ ra đỏ lòm. Tiếng ho đầy trung khí từ một góc vang lên Kịch dám chó gì thế Tô chiến thiên đường đường là cao dai võ tung Bị một võ sư ấu trí hạ gục đùa hạ Vô song môn muốn tạo thanh thế Cũng phải bị đặt cho hợp lý chứ Kịch cọp kiểu này lừa trẻ con 3 tuổi còn khó nữa là Chúng nhân nhìn theo tiếng nói Một hôi đại hán thể cách kinh nhân Nghệ quải sửa vào tường đang cười khinh miệt Khí tức của hắn phát ra rất mạnh, nghiễm nhiên là Điên Phong võ sư tại Vân Đâu tuyệt đối xứng danh cường giả có tiếng. Nội dung vở kịch có hơn ngàn người chứng kiến, sao mà giả được? Các hạ là ai, sao lại gây loạn? Mộ Quang Thành là địa bàn của Đồ lang Bang có nghĩa là thuộc thế lực của vô song môn thành gia cư dân trong thành cực kỳ sùng bái diệp phong. Nhất thời chúng nhân tại trường nhao nhao phụ họ chỉ trích đại hán Nếu không vì biết hắn khó chơi E đã có người đồng thủ trục xuất hắn khỏi tưởng lâu Mố thấy vị hương đại này nói rất đúng Một võ sư sao lại có thể chu sát cao dai võ tung Nói khoác quá mức mà Lại một giọng nói vang lên Một đại hán từ tầng ba tưởng lâu nhảy xuống Mỉm cười đến bên đại hán lúc trước việc vô cực nở nụ cười cổ vũ tiểu phong xem ra có người không nể mặt cậu diệp phong không đáp tỏ vẻ trầm tư nếu đối phương chỉ hoài nghi tính hợp lý của trận chiến này gã cũng mặc kệ sự thật thắng hùng biện gã không màng tư danh như thế nhưng hành động của đối phương tựa hồ muốn gây hấn với vô song môn việc này buộc gã phải để ý lẽ nào trong lúc gã không ở vân trung Vô song môn lại gặp biến cố gì? hỗn nguyên võ tôn, tác giả, mạo tử hấu tài, thực hiện, huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 382. Chương gia nhị ra, các ngươi nói diệt môn chủ đả bại tô chiến thiên là khoác lác nhưng lục lâm băng đích sắc sắc bị vô song môn tiêu diệt. Trừ diệp môn chủ còn ai đủ thực lực kích sát Tô Chiến Thiên. Một lâu la đồ lang bang nổi sận. Nói không sai, vô song môn đích sát xúc chút sức diệt lục lâm bang. Nhưng công lao kích sát thủ lĩnh Tô Chiến Thiên thì không phải tiểu tử diệp phong giấu bù hở đuôi đó. Hai đại hán huyên hoang gào lên, không coi chúng nhân trong tiểu lâu ra gì. Đánh rắm, láo sượng, nói lăng nhăng Lời đại hán khiến tất cả nổi giận. Hắn là võ sư, dù có thần khí kim cung trong tay cũng không thể giết được Tô Chính Thiên là cao dai võ tông Các vị không biết sự thật về trận chiến đó, vốn do trương gia nhị gia ngầm sức thủ trợ giúp. Một đại hán đắc ý dương dương nói. Đúng thế, mưa tên vàng chính là tuyệt học của nhị gia bát phẩm võ kỹ. Bảo vũ lê hoa tiễn một tên phù hòa trương nhị sa kín tiếng tuy lúc đó đã tu luyện đến nhất sai võ tôn nhưng không muốn thể hiện thành ra để diệp phong được nổi tiếng. bất quá thuộc hạ như bọn ta không thuần mắt việc vu song môn tự cao ở đây dù trương nhị sa khoan hồng đại lượng không tính toán nhưng chúng ta phải đòi công đạo cho ngài đừng để quần chúng vân châu bị tên diệp phong đó mạo danh lừa gạt. Trương gia nhị ra trước đó vô danh cả trong trương thị thế gia thuộc tam đại thế lực. Nhưng không lâu trước đây lại với thực lực võ tôn đoạt vị trí trương thị thế gia ộc trưởng. Hắn cũng tu luyện kim nguyên khí hải tuyệt học sở trường là bát phẩm võ kỹ. bạo vũ lê hoa tiến tương tự với vũ sát tiến của Diệp Phong. Việc đó chấn kinh cả Vân Châu ai cũng biết đến. Nếu lúc Diệp Phong và Tô Chiến Thiên quyết chiến trương nhị ra đã đạt đến võ tôn Thì việc hắn ẩn trong đám đông suốt thủ kích sát Tô Chiến Thiên không phải việc hoang đường Các ngươi không nghĩ hả Nếu Tô Chiến Thiên thật sự bị Diệp Phong giết Vì sao sau khi tiêu diệt lục Lâm bang Hắn lại biến mất Để một thế thân ở lại vô song môn làm màu làm mè Không sợ sự tình bại lộ Tam đại thế lực đến đối chất Vô song môn đâu thể nuốt một mình lợi ích của lục lâm bang sao. Hai đại hán khiến chúng nhân cơ hồ không phản bác được. Diệp phong vô cớ thất tung thật sự là nghi vấn lớn nhất trong lòng họ. Trương gia nhị ra. Trương gia trong tam đại thế lực. Giọng nói nhẹ tinh vọng vào tai chúng nhân. Hai đại hán nhìn theo thấy một thiếu niên 17, 18 tuổi đang mỉm cười nhìn chúng. Bên cạnh thiếu niên còn một lão giả quắc thước chừng 50 tuổi, khí chất uy thế bất phàm Không sai, các hạ là Rất hiếm người ở Vân Châu biết mặt thật của gã, nên hai đại hán này không nhận ra Các ngươi nên hiểu hiện tại ta hỏi các ngươi Các ngươi không có tư cách hỏi ta Nụ cười của gã càng sán lạn Khốn kiếp Ngươi là cái thá gì mà dám nói như thế với đại gia Đại hán cao lớn nóng này lắc mình suốt quyền quyền đầu mang theo khí nóng giáng vào mặt Diệp Phong Ẩm um, Quyền đầu của hắn rừng trước mặt gã tựa hồ có một bức tường khí vô hình không thể vượt qua Cường giả Chúng nhân đều giấy lên ý nghĩ này Họ không nghĩ Diệp Phong còn trẻ thế lại có thực lực như vậy mà đều nhìn về phía rụt vô cực Diệp Phong cười nhẹ Ta mà là ngươi sẽ thật thà trả lời câu hỏi để không bị nếm khổ đau Vừa xuất lời thân hình to lớn của đại hán văng đi như đạn pháo Và đánh âm vào tường tửu lâu, miệng dì máu Tửu vô cực đáp nương tay còn y muốn lấy mạng đại hán thật dễ như trở bàn tay Hai đại hán tỏ vẻ kinh hoàng Dù ngu xuẩn hơn nữa thì chúng cũng biết hai người này không phải hạng có thể chạm vào Ông tử hỏi gì, bọn tiểu nhân sẽ trả lời hết. Chúng rất nhanh trí thái độ cung kính hẳn. Tự vô cực hút hai đại hán đến trước mặt, mở ra một lớp chứng ngải năng lượng, tuyệt đám đông quấy nhiễu. Chương gia nhị ra lên. Thượng nhiệm tộc trưởng thoái vì hạ Gã hỏi. Chuyện đó. Hai đại hán hơi ngần ngừ, nhưng thấy Diệp Phong không vui thì vội đáp. Thượng nhiệm tộc trưởng trương bá thừa không chịu ra quyền đã bị trương nhị ra. Giết rồi. Gái nhú mày thản nhiên hỏi. Còn trương gia đại thiếu và bách cường mang. Ông tử nói đến trương bách cường thiếu ra. Thấy Diệp Phong gật đầu đại hán mới nói tiếp. Thiếu gia không ở trong tộc nên trương nhị ra không bắt được. Hiện tại thiếu gia trốn sang vô song môn. Đoạt vì thôi mà, Trương Gia Nhị Gia quyết tâm đuổi tận giết tuyệt hả. Diệp Phong nhíu mày, gã và Trương Bách Cường có chút sao tình nên không bỏ mặc việc này. Quan hệ giữa Đại Gia và Nhị Gia không tốt, nguyên nhân gì thì hạ nhân chúng ta biết được sao. Nhị Gia ẩn nhẫn mấy chục năm, một khi phát động là thực hiện chính sách trảm thảo trừ căn với phe của Đại Gia. Nếu không vì trương Bách Cường Thiếu Sa ở Bách Cường Bang nhận được tin mà đào tẩu thì e khó thoát. Hai đại hán liếc Diệp Phong thầm đoán vì công tử này có quan hệ gì với phe Đại Gia Trăng. Nếu thật sự như vậy thì không ổn. Không hiểu họ sẽ xử lý mình thế nào. Ngươi cho ta biết tình hình một năm nay ở Vân Châu nhất là có liên quan đến Phu Song Môn. Diệp Phong nói. Cả hai giật mình thay nhau kể lại, nếu ai quên đoạn nào thì người kia bổ sung ngay, đằng nào việc Diệp Phong hỏi cũng không phải bí mật gì, không cần é rè. Vốn nửa năm sau khi gã rời Vân Châu không có vấn đề gì. Thế thân của gã đã mê hoặc và chấn nhiếp được tam đại thế lực, vô song môn thuận lợi giành lấy thiết hùng thành cùng tuyệt đại đa số bảo vật lục lâm bang để lại. Tuy tam đại thế lực không cam lòng nhưng đành chịu. Nửa năm nay vô song môn phát triển nhanh chóng Nhưng tình thế bắt đầu thay đổi từ 3 tháng trước Bắt đầu từ nội bộ trương thì thế ra Trương nhị sa xưa nay im lìm trong trương gia vị Để để cùng cha khắc mẹ với trương bá thừa Đột nhiên được hai trưởng lão nâng đỡ Ra tay với lão Ban đầu trương bá thừa là tộc trưởng nhiều năm Lực lượng trong tay vượt xa trương nhị sa nên còn áp chế được Nhưng nhị ra bất ngờ thể hiện thực lực võ tôn khiến nhiều nhân vật trọng yếu trong tộc quay sang ủng hộ. Thực lực quyết định tất cả trong trường tranh đấu đoạt quyền này ý nghĩa đó lại càng bộc lộ thấu triệt. Trước thực lực tuyệt đối, Trương Bá Thừa tơ hồ không kháng tự được. Trương nhị ra chỉ mất một tháng là điều chỉnh lại Trương gia thanh toán xong phe Trương Bá Thừa. Vốn hắn định bắt Trương Bách Cường, bất quá bị đối phương Đào Tẩu trốn vào Vô Song môn. Trương gia xuất hiện võ tôn, sức mạnh có tính quyết định ở Vân Châu này. Trương Nhị ra lên đài, tự đến bái phỏng lôi ra thanh hổ băng, Vô Song môn. Thanh hổ băng và lôi ra đồng thời tuyên bố: "Sẽ thần phục Trương gia với điều kiện giữ được thế lực và địa bàn." Tóm lại sau một đêm lôi ra và thanh hổ bang trở thành thế lực phụ thuộc của Trương gia có lẽ họ có quyền tự chủ hơn nhưng cơ bản làm vậy. Chỉ có vô song môn vẫn im lặng, không hùa vào. Trương nhị gia tất nhiên không dừng tay. hiển nhiên hắn é rè diệp phong, lúc đầu chỉ hạ lệnh cho thế lực hai nhà sung bực quy mô nhỏ với vô song môn để thăm dò còn bản thân không xuất thủ. Hai bên giao chiến mấy lần, phản ứng tiêu cực của vô song môn khiến trương nhị ra nghi ngờ, sau cùng qua một lần thăm dò biết thế thân của Diệp Phong là giả, còn gã không ở vô song môn. trương gia liền kéo theo lôi gia và thanh hổ bang, mượn cứ trương bách cường trốn trong vô song môn và họ nuốt một mình số bảo vật để lại của lục lâm bang để bức bách Diệp Phong hiện thân đàm phán tiếc rằng gã đã thất tung, dù thế nào cũng không ra mặt vô song môn hiện tại thế nào có xung đột kịch liệt với trương gia trăng có thiệt hại gì không mắt diệp phong ánh lên hàn mang hỏi dồn tạm thời song phương còn đang đàm phán chưa có xung đột quy mô lớn đại hán lắc đầu hà sao vậy gã thở phào ngữ khí hòa hoãn hơn với sức mạnh của trương gia thì vô song môn mới phát triển không đầy một năm sao có thể chống nổi suy nghĩ của nhị gia thuộc hạ như chúng ta đoán được sao? bất quá bọn ta có nghe được đôi chút. một đại hán ngần ngừ một chút rồi nói: nghe nói nhị gia e dè trước khi biết rõ thực lực thật sự của hắn thì không tiêu diệt vô song môn tránh rước hỏa vô vị. hóa ra là vậy. gái nhanh chóng hiểu ra. tuy trương nhị gia rất tự tin với tu vi võ tôn nhưng diệp phong hơn ở tiềm lực. Tốc độ tu luyện càng kinh nhân Sớm muộn gì cũng tấn nhập võ tôn Vạn nhất hắn diệt vô song môn Tương lai diệt phong đến báo thù Há chẳng phiền hà sao Nên muốn diệt vô song môn Càng diệt diệt phong trước Bất quá nhị ra gần đây đã không nén được nữa Phát thông điệp sau cùng cho vô song môn Diệt phong mà không hiện thân Thì nhị gia sẽ dẫn tam đại thế lực đến đạp bằng tất cả Ngày mai là ngày cuối cùng. Thông điệp sau cùng. Ngày mai. Diệp Phong nheo mắt, khóe môi nhích lên nụ cười lạnh mơ hồ. Hốn nguyên võ tôn. Tác giả. Mạo tử hữu tài. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website. Odiocuyện.org Chương 383 Quỳ Hoa Thần Quyết Chát Diệp vô cực đánh ngất hai đại hán rồi nói với Diệp Phong: Tiểu Phong, xem ra Trương Nhị gia cho rằng cậu có ý tránh mặt nên mới dùng hình thức thông điệp sau cùng để bức cậu hiện thân. Nếu Trương Nhị gia muốn Diệp vô song môn căn bản không cần gia hạn kỳ, cứ ra tay là xong. Hắn muốn gặp mổ như vậy thì cho hắn thỏa nguyện cũng có sao đâu. Gã mỉm cười, xử lý hai người này thế nào? Từ vô cực hỏi. Hai lâu la này thực lực khá lắm. Chúng xuất hiện tại mộ quang thành cố ý gây sự chắc không phải ngẫu nhiên. Diệp Phong sờ lên mũi nói với vẻ nghĩ ngợi. Đồ lang bang của mộ quang thành có quan hệ rất chặt chẽ với vô song môn. Trương gia định lấy đồ lang bang ra khai đao để giết gà dọa khỉ bước mấu ngày mai phải hiện thân. Từ vô cực gật đầu. Tuy đồ lang bang không có cao thủ gì nhưng với hai người đó e rằng khó lòng đối phó được cả đồ lang bang. Tức là, hai tên đó có đồng bọn. Chắc vậy, hành động của chúng vừa rồi là để tạo ra mâu thuẫn, sau đó, Diệp Phong đột nhiên mỉm cười, nhìn ra cửa tở lâu. Không ngoài dự liệu đại đội nhân mã đến rồi. Mười giây sau, ngoài cửa xuất hiện hơn mười đại hán tráng kiện. Ai cũng có thực lực trung giai võ sư. Đồ lang bang trong mộ quang thành tuy có nhân số vượt xa nhưng luận thực lực thì kém hơn nhiều đám người này. Ai dám động đến người của trương gia? Đại hán đi đầu tiến vào, hỏi như hung thần áp sát. Tử vô cực triệt lớp năng lượng ngăn cách đi tùy ý đá hai đại hán ngất dưới đất lao tới, rồi nhìn toán võ sư với vẻ như đang nhìn một đám người không biết sống chết là gì ta đồng đấy, thế nào? Gã treo cợt. Lớn mật. Loại không biết sống chết. Đại hán đi đâu phất tay, chúng nhân vây kín Diệp Phong và Diệp Vô Cực. Diệp Phong còn quá trẻ nên không uy hiếp được gì, còn Diệp Vô Cực tuy có phần cao thâm mạc chắc nhưng đám võ sư này sao đủ tầm nhìn ra. Nếu chúng biết mình đang vây bắt một võ tôn và Diệp Phong ngang với Điên Phong võ ung thì có cho thêm 10 cái mật. Chúng cũng không dám xông vài tiểu lâu. Tử lão toán lâu la này cứ để mố, đừng để người ta bảo mố thật sự sợ trương nhị ra. Không thấy khí thế của Diệp Phong thay đổi gì nhưng trong tay xuất hiện một cây bổng dài màu xanh biếc. Âm, um, âm, um, âm, um, âm. Um. Mười mấy đại hán không kịp kêu lên thi nhau ngã xuống. Chúng nhân trong tiểu lâu còn chưa biết xảo ra chuyện gì thì thấy cả toán đã nằm hết dưới đất. Mắt trợn lên ngất xỉu. Chư vị, giúp mố thông chi cho Yến Sơn bang chủ bắt mấy tên gây loạn này đến cho vô song môn. Lúc chúng nhân định thần lại thì Diệp Phong và Vượng Vô Cực đã mất bóng, chỉ còn những lời phiêu đáng trong không khí. Ai vậy? Cao thủ vô song môn. Lời hại thật, nháy mắt đã hạ mười mấy võ sư. Người này nhất định là võ tôn. Trong các võ tông của vô song môn, hình như không ai trẻ thế. a, ta nghĩ ra rồi. Một bang chúng đồ lang bang đột nhiên vui mừng. Vừa rồi là diệp môn chủ. Ta nhớ rõ trong tay thiếu niên đó cầm một cây một bổng thần kỳ có thể co rút. Diệp môn chủ. Đúng trừ diệp môn chủ khắp thiên hạ đảo đâu ra võ tông cường giả trẻ tuổi như thế. Ha <cười> ha. Diệp môn chủ về rồi, lần này trương gia sẽ nếm mùi. Khó nói lắm. Trương nhị gia là võ tôn cường giả thật sự. Diệp môn chủ tuy mạnh nhưng thời gian tu luyện chưa nhiều, có thắng võ tôn không thì. Ta tin diệp môn chủ ý mới là vân châu đệ nhất cường giả. Người nói mắt sáng lên sùng bái, là một thiếu nữ xinh đẹp. Thiết hùng thành giờ đang căng thẳng, bầu không khí như sắp bùng nổ. Trên đường đầy giấy nhân thủ, phần lớn là nhân mã của tam đại thế lực, chỉ có một phần nhỏ là người vô song môn. Song phương tuy chưa động thủ nhưng tình thế rất căng thẳng. Nhân mã hai bên đều trong trạng thái thập phần khẩn trương, lờ mờ hiện rõ địch ý qua gần 1 năm phát triển thực lực vô song môn tuy gần ngang với tam đại thế lực nhưng lần này tam đại thế lực xuất hết lực lượng nên vô song môn nghiêm nhiên rơi vào hạ phong tuyệt đối. Diệp Phong và Diệp Vô cực xuất hiện trong thành hiển nhiên không hợp với hoàn cảnh khẩn trương này. Trong thành gần như toàn là tiểu đội 5 người một đi lại, hiếm có người đi đường đơn lẻ. Hai người là ai? Một đội võ sư gồm 7 người của lôi ra thấy họ, nhanh chóng bước lên hỏi Mấy hôm nay thiết hùng thành không yên bình, không phải người vô song môn thì đừng đi lại lung tung Nếu bị liên lụy thì hối hận cũng đã muộn Diệp Phong hơi những mí mắt cười nhạt Các ngươi tựa hồ không phải người vô song môn, sao lại ngênh ngang trên địa bàn của người ta Việc của bọn lão tử từ lúc nào lại đến lượt nhóc con như ngươi xía vào, có tin lão tử một trường phế ngươi không? Tình hình khẩn trương khiến người của tam đại thế lực cũng nóng nảy. Đầu não tam đại thế lực hiện không ở thiết hùng thành. Gã không để ý thái độ của đối phương, hỏi tiếp. Bảy võ sư đối diện tím mặt, ánh mắt nhìn gã biến thành bất thiện. Xem ra Tam đại thiết lực có bệnh chung là không nếm khổ đau, không chịu ngoan ngoãn. Gã lắc đầu. Mấy phút sau, gã và thuộc vô cực nghênh ngang đi đến tổng bộ vô song môn. Trương Nhị Pha, đầu não lôi ra và thanh hổ bang đến rồi. Vậy thì giải quyết một lần cho xong xuôi mọi sự. Diệp Phong rảo bước nhanh tới, khóe môi thoáng hiện nụ cười lạnh. Trong đại sảnh tổng bộ vô song môn quanh một chiếc bàn lớn có nhân mã hai phe đang ngồi. Nhân số trong sảnh không đông cộng lại không đầy ba mươi. Ở một phía bàn, hơn 10 nhân vật trọng yếu của vô song môn. Diệp Thừa Thiên, Liệt Vô Song, Lý Ngọc, Lăng Vân đều tỏ vẻ giận dữ. Trương Bách Cường cũng ở trong sảnh, đôi mắt đầy cừu hận nhìn một quái nhân ở phía đối diện. Bên kia bàn đầu não lôi ra và thanh hổ bang dẫn theo cường giả trong tộc chia ra ngồi. Ở giữa là một lão giả yêu dị trông có vẻ âm dương quái khí. Người này mặt mũi âm tà, da rất trắng y phục cũng hơi lòe loẹ loẹt đang nhắm mắt, khóe miệng vương nụ cười lạnh. Đó là trương gia nhị gia nhất sai võ tôn. Cũng là trương gia hiện nhiệm tộc trưởng. Trương bất bại, ta nói rồi. Việc môn chủ không có mặt, nếu các vị muốn quyết chiến với Vu song môn thì bọn mỗ cũng đành chịu Lý Ngọc lạnh lùng Vu song môn sẽ chiến đấu đến binh tốt sau cùng tuyệt đối không khuất phục địch nhân <cười> Ha ha ha Trương bất bại cười ngông cuồng thanh âm chói tai tạo cho người ta cảm giác gai gai cột sống Có cốt khí thì tốt nhưng chống cử vô vị thì có ý nghĩa gì chỉ cần các ngươi giao trương thiếu gia và tài phú lục lâm bang để lại rồi thần phục trương gia sau này tất cả cùng sống hòa bình ở vân châu có gì không tốt vô song môn không bao giờ chịu nhún bất cứ thế lực nào diệp thừa thiên sầm mặt trương thiếu gia là bạn tốt vô song môn không bao giờ bán đứng bạn bè xem ra các ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ trương bất bại cười lạnh Tiếc là môn chủ của các ngươi trốn trong xó nào đó, vô song môn đang lúc nguy ngập mà hắn không dám hiện thân đúng là loài chuột bò. hỗn kiếp, lão tặc đánh giấm gì hả? Vô song môn chúng nhân nhao nhao gầm lên. Trương bất bại nhìn sang phía Trương Bách Cường bằng ánh mắt trào lộng. Đại diệt nhi tưởng trốn trong vô song môn là có thể giữ được mạng chắc. Ngày mai là kỳ hạn cuối. Nếu vô song môn không thức thời vụ thì cháu cũng sẽ như chúng. ngọc thạch câu phần. Trương bất bại, ngươi giết cha ta, ta nhất định sẽ báo thù cho người. Báo thù? Bằng vào ngươi. Ha ha ha. Trương bất bại cười vang. Một con kiến chưa đạt tới võ tông mà dám nói báo thù với ta? Cho ngươi biết cha ngươi bị đầy đọt Ba ngày đêm rồi mới đoạn khí Vẻ mặt hắn trước khi chết Ha ha hay lắm Mắt trương bách cường đỏ ngầu Gầm lên như giá thú Ta giết ngươi Bọn Lý Ngọc vội cản lại để Y lánh tính Hiện tại không phải lúc xung động Các hạ đối đãi với anh em Ruột độc ác như vậy Quả thật không bằng cầm thú Liệt vô song lạnh giọng Y coi trọng tình anh em hơn hết nghe kể về hành vi của đối phương thì không ném được giận, cơ nhục trên mặt trương bất bại dần dần trở lên kích động. các ngươi biết cái gì? trương bá thừa vì đoạt chức tộc trưởng đã làm gì với ta các ngươi biết không? ta biến thành như hiện giờ đều do hắn ban cho. hắn mới thật là không bằng cầm thú. h h h, trương bất bại cười lạnh tanh nói đi nói lại. Ta thành võ tôn cũng nhờ vào việc tốt của hắn Nếu không ta đã không có quyết tâm tu luyện thượng cổ kim nguyên công pháp Quỳ hoa thần quyết ngẫu nhiên tìm được ở nơi khác Quỳ hoa thần quyết Đầu não thanh hổ bang và lôi ra đột nhiên tỏ vẻ quái dị. Họ vốn thấy cử chỉ của trương bất bại lạ lùng nhưng không rõ ở đâu Giờ thì hiểu ra rồi Phò thượng cổ thần quyết này rất nổi danh Họ đều nghe nói đến biết muốn tu luyện thì điều kiện tiên quyết là trở thành. Âm dương nhân hỗn nguyên võ tôn. Tác giả. Mạo tử hữu tài. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website. Odochuyện.org Chương 384 Ai muốn chết? Quỳ hoa bảo điển chia làm ba tầng Luyện thành tầng thứ nhất sẽ trực tiếp tấn cấp võ tôn cảnh giới Nghe nói người sáng tạo thần quyết là một thượng cổ cường giả mất đi nam căn Tính tình trở nên quái dị rồi thì nghĩ ra môn bảo điển tà môn này vị cường giả này tu luyện kim nguyện nên chỉ có võ giả có kim nguyên khí hải Đồng thời tự cung thì mới tu luyện được bí quyết do ông ta sáng tạo ra 40 năm trước Trương Bá thừa trương bất bại huyên để tương tranh, mưu đoạt vị trí kế thừa gia tộc. Trương Bá thừa cao minh hơn một bậc, bày độc kế khiến trương bất bại mất nam căn, không còn khả năng truyền tông tiếp đại. Trương gia truyền thừa không thể giao vào tay một người không có đời sau, nên trương Bá thừa dễ dàng trở thành tộc trưởng kế nhiệm. Trương bất bại sau việc đó thì nhẫn nhục xả đò chịu khuất phúc trương Bá thừa. Có trong tay bí tịch tầng thứ nhất của quỳ hoa Bảo Điển, hắn nhân cơ hội đó khổ tu Bảo Điển, sau 40 năm thì thành công luyện thành. Hóa ra ngươi là quái vật bất nam bất nữ, đúng là báo ứng. Trương Bách Cường gằn giọng nhạo, câm mồm. Trương bất bại sầm mặt, tay phải trục lên không, hướng về phía Trương Bách Cường. Hấp lực đột nhiên xuất hiện. Trương Bách Cường thân bất so kỷ bay về phía đối phương, ầm, ầm. Liệt vô song và Lý Ngọc Đồng thời xuất thủ vỗ vào tay Trương Bất Bại. Cả hai cùng hộp lên một tiếng thân hình lắc lư và mạnh lên tường. Bất quá lực hút của Trương Bất Bại tiêu tan theo Trương Bách Cường rớt phịch xuống đất. Lý Ngọc mang trong mình huyết mạch truyền thừa lại sử dụng một giọt vạn niên linh ngọc dịch nồng độ một phần mười Tu vi tiến bộ nhiều trong một năm nay đã xung phá võ cung chi cảnh thành võ tông thứ hai của vô song môn Các hạ cho rằng vô song môn dễ bắt nạt lắm hả mà dám công nhiên đồng thủ trong đại điện Ý cố ném khí huyết sôi trào Một đòn tùy tiện của võ tông đã khiến y khó chống đỡ chúng nhân tuy thầm kinh hãi nhưng không chịu lép về khí thế vô song môn có thực lực khiến lão phu e vẻ hôm nay lão phu phít hít các ngươi cũng dễ như trở bàn tay trương bất bại cười lạnh kinh miệt bọn mỗ đúng là không có ai là địch thủ của các hạ nếu các hạ quyết tâm diệt vô song môn thì bọn mỗ không bao giờ chịu hàng nhất định phụng bồi đến cùng Dù vi sinh tới người cuối cùng cũng khiến địch nhân trả giá đắt nhất Lý Ngọc Lấm liệt hồi đáp Các hạ đừng quên môn chủ của bọn ta Diệp Phong là kỳ tài tu luyện vạn năm khó gặp Nếu môn chủ có mặt thì các hạ ngông nghênh được sao Đúng, nếu có Diệp môn chủ ở đây Đâu đến lượt trương ra các ngươi vinh văn Người vô song môn phụ họ Ha ha ha Buồn cười quá trương bất bại ngửa mặt cười vang. Hắn mà có bản lĩnh, vô song môn xa vào cảnh này rồi vì sao hắn vẫn chưa xuất hiện? Đừng tưởng may mắn giết được Tô Chiến Thiên là có gì ghê gớm. Lục sai võ tôn, lão phu phất tay là giết được. Tiểu bối xấu đầu hở đuôi, không đáng bàn đến. Ầm. Um. Cửa đại sảnh bị đá vang, giọng nói lãnh liệt vang bên tai chúng nhân. Ai nói ta giấu đầu hở đuôi. Dưới ánh nắng sáng rực thân ảnh quen thuộc đứng sừng sừng ngoài cửa. Tuy diện mạo Diệp Phong khác xa trước kia nhưng khí chất sinh ra đã có đó khiến toàn thể vô song môn đều nhận định là gã. Diệp Hương Đệ, Phong Nhi, Diệp Môn Chủ, chúng nhân kinh hỉ vô vàn trong giờ khắc quan trọng nhất, Diệp Phong đã đến kịp. Cảm giác căng thẳng suốt những ngày qua trợt lỏng ra. Gã về rồi, dù đối phương có võ tôn cũng không đáng sợ. Đó là sức mạnh tinh thần. Võ tôn lôi ra và thanh hổ bang nhìn nhau, mắt ánh lên kinh sợ. Ui như gã kích sát tô chiến thiên hôm đó còn hiện hiện trước mắt. Thiếu niên như quái vật này là người họ thà chết cũng không muốn đối diện. Nhưng khi nhìn sang trương bất bại, Họ lại cùng thở phào Có một võ tôn thật sự ở phe mình cơ mà Dù Diệp Phong từng thắng tô chiến thiên Nhưng tuyệt đối không thể là địch thủ của một võ tôn Võ tôn và võ tôn là hai cảnh giới hoàn toàn khác nhau Nghe nói có mấy tên vớ vẩn đến vô song môn diệu võ dương quy Có đúng vậy không? Diệp Phong vào sảnh nhẹ giọng hỏi Trương bất bại liếc sang ánh mắt hơn kinh ngạc ngươi là Diệp Phong, còn trẻ hơn ta tưởng. Thoáng sau trương bất bại bình tĩnh lại, hắn không cảm nhận được khí tức đặc biệt trên mình gã, tức là gã có lời hại như trong lời đồn cũng chỉ hữu hạn, không phải đối thủ của hắn. ngươi chịu hiện thân, lão phu sẽ cho vô song môn một cơ hội. Trương bất bại ngạo nghễ, ra vẻ ban cho ăn hội to lớn. Giao trương bách cường và bảo vật của lục lâm bang để lại rồi đem vô song môn thần phục trương ra Bằng không vô song môn sẽ tiêu tan ngay Diệp môn chủ thông minh một chút chắc biết nên chọn thế nào trong hai con đường này Khóe môi Diệp phong nhích lên trí nhạo, khẽ lắc đầu Chỉ bằng ta cho ngươi hai con đường Một Dẫn thủ hạ quý đầu nhận sai với vô song môn, ta sẽ cân nhắc không đi cứu những việc vừa rồi. Hay là để ta đánh cho các ngươi phải quỳ xuống tàu xin. Ngươi muốn chết. Trương bất bại gắn từng chữ, từ khi hắn thần công đại thành thì Diệp Phong là ngươi đầu tiên dám nói năng như thế với hắn. Hắn thực lực động nổ Khí thế ngút trời từ thân thể trương bất bại tràn ra uy thế khiến cho người vô song môn tại trường đều biến sắc Lần đầu tiên họ biết tới uy năng của võ tôn Ai muốn chết Tiếng quát sang sàng từ ngoài cửa vọng vào Đồng thời khí thế không kém gì trương bất bại cuốn tới Êp cao thủ của tam đại thế lực không thở được Từ vô cực sau rốt cũng hiện thân Chát chát chát Hai luồng khí thế va nhau Mặt đất xuôn lên chúng nhân nghiêng ngả Lại là võ tôn Võ tôn của tam đại thế lực cùng nhìn sang kinh hãi phi thường Vô song môn đều tỏ ra hưng phấn Ban nãy họ lo Diệp Phong không hạ được chân bất bại Hiện tại gã đưa theo một võ tôn tình thế lập tức nghịch chuyển Trương bất bại sầm mặt, nheo mắt nghiến răng Hóa ra ngươi trốn lánh nhiều ngày Thế là vì mời võ tôn cường giả đến giải vây cho vô song môn Hắn không sao ngờ rằng Diệp Phong mời được một võ tôn tới Hơn nữa thực lực người này còn cao hơn hắn Trương bất bại đảo mắt liên tục Sắc mặt biến ảo mạng chắc Không hiểu giờ trò gì Các hạ tự cao quá Lão Phu không xuất hiện thì các hạ cũng không phải đối thủ Tiểu Phong Vừa vô cực cười lạnh Lớn lỗi Trương bất bại đương nhiên không tin Lúc Diệp Phong gích sát tô chiến thiên mới chỉ là tiên phong võ sư Tốc độ tu luyện nghịch thiên đến mức nào thì trong chưa đầy một năm Có thể ấn nhập võ tôn đã là tổ đỉnh rồi Thực lực của gã dưỡng gì hơn nữa cũng tuyệt đối không thể với võ tôn cảnh giới chiến thắng võ tôn thực thụ Tưởng lão bất tất sườn lời với hắn Hàn mang lóe lên trong mắt Diệp Phong Bắt lão quái vật bất ân bất xương này lại Những người khác cứ để mố Chúng không chịu cúi đầu nhận sai Thì dùng võ lực nói chuyện Hào Tuộc vô cực sòi hai tay chuẩn bị động thủ Bảo vũ lê hoa tiến Trương bất bại thấy tình thế không ổn Tuộc vô cực xuất hiện phá tan kế hoạch của hắn Biết hôm nay không thu được lợi ích gì Thể nội nguyên lực điên cuồng dâng lên Vô số đạo kim quang phun ra Kim quang ẩm chứa năng lượng hùng hậu uy lực thập phần kinh nhân. Thân hình hắn lắc lên cực nhanh như rụt mì lao ra ngoài đại điện bỏ chạy. Cho vặt. Vụ vô cực sầm mặt phát ra một màn năng lượng xanh nhạt bảo vệ chúng nhân vô song môn kim quang ráng vào đó chỉ hơi gần lên chứ không phá được lớp phòng ngự kiên cố này. Thấy chương bất bại bỏ chạy, vụ vô cực phất tay áo đuổi theo. Trong đại điện chỉ còn thủ lĩnh lôi ra và thanh hổ bang cùng nuốt nước bọt nhìn nhau Tuy họ theo về trương ra nhưng về bản chất trừ một vài việc phải nghe lệnh trương bất bại thì vẫn dưới một người mà trên vạn người Tuy trên đầu còn một người khiến họ không vui tí nào nhưng ai bảo đối phương là võ tôn cường giả Thần phục võ tôn cường giả đâu có mất mặt Nhưng giờ võ tôn cường giả họ dựa vào lại không đánh mà chạy quả thật đà kích trầm trọng đến sĩ khí hai nhà Vô số chiến tích hiển hách của Diệp Phong khiến uy thế của gã ăn sâu vào lòng người Ai cũng cực kỳ kính sợ Dù lưỡng đại thế lực tại trường mang theo toàn là võ tôn cường giả Nhưng khi thấy Diệp Phong lạnh lùng nhìn mình thì đều cảm giác được hàn ý thấu xương từ sống lưng dâm linh Không lạnh mà run Hai vị Lâu rồi không gặp Quả nhiên hùng phong không giảm năm xưa Đến vô song môn diệu võ dương quy Diệp phong từ từ nhìn quanh Lạnh lùng cười a Diệp môn chủ kỳ thật việc hôm nay là hiểu lầm Sắc mặt đối phương nhợt đi Lùi lại một bước cười khan Cũng do trương bất bại Bước bọn mố phải đến Thật ra quan hệ giữa bọn mố với vô song môn Luôn hữu hảo Nước sông không phạm nước xếm Bọn mô thể với trời rằng tuyệt đối không có ý đối phó vô song môn Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo từ hữu tài Thực hiện huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website Odio.org Trường 385 nè nẹ Đúng đúng Cả hai cố sẵn cười định dẫn người lui đi thì bị bọn Lý Ngọc chặn lại Diệp môn chủ còn dặn gì nữa chăng Cả hai siêu hẳn biết việc hôm nay không dễ dẹp yên Tuy hai vị đến đây là bắt buộc Nhưng dù thế nào cũng tạo thành tổn thất Không thể ước lượng được cho vô song môn Diệp phong lắc đầu Lúc mố vào thành thấy trên đường toàn là nhân mã hai nhà Hi hi đúng là uy phong Ai cũng phải trả giá cho việc mình làm Hai vị thấy có đúng không Cả hai mắng thầm hiểu rõ ý đồ của Diệp Phong là vơ vét Nhưng đành vậy tình thế hiện giờ đối phương mạnh hơn Tuy liên hợp lực lượng hai nhà trong biện vị tất không hẳn đa bại Nhưng vô song môn có một võ tôn thực lực còn cao hơn trương bất bại Cả trương bất bại mà họ còn không dám cãi lời thì đời nào dám phản kháng Diệp Phong Diệp môn chủ nói có lý lắm Không biết muốn hai nhà trả giá thế nào mới khiến Diệp môn chủ mãn ý cho qua lần hiểu lầm này. Không bỏ ra thứ gì chắc hôm nay không thể rời khỏi đây cả hai đau lòng thốt lên. tạm lấy con số này đi. Diệp phong sòe hai ngón tay xua xua trước mặt hai người. Hai vạn tinh tệ, cả hai kinh hô. Họ chịu đựng được cái giá này nhưng không thể để lộ là quá dễ dàng chấp nhận. Cả hai tỏ vẻ khó xử Ngần ngừ một lúc Chuẩn bị đồng ý Nhưng Diệp phong lên tiếng trước Lôi ra và thanh hổ bang Nói thế nào cũng là đại thế lực Hùng cư vân châu mấy trăm năm Chi hai vạn tinh tệ Dù Diệp mỗ đồng ý Chắc hai vị cũng đời nào chịu trả Ít như thế nhỉ Hai mươi vạn mới phù hợp Với thân phận của hai vị Cái gì Hai người khá hốc miệng Không khép lại được Hai mươi vạn tinh tệ Lục Lâm Bang khi xưa dốc 18 vạn mua và niên linh ngọc dịch rồi cũng suýt nữa xa vào nguy cơ tiền bạc Tài lực hai nhà so với Lục Lâm Bang cũng chỉ ngang ngửa thậm chí kém hơn một chút Tuy món tiền đó do hai nhà hợp lại Nhưng mỗi nhà 10 vạn đủ cho họ trong thời gian dài xa vào khốn cảnh không còn tinh tế chi dùng Nên cả hai đều vốn lên Diệp môn chủ đang đùa hả về mặt tiền tài, bố chưa từng đùa bao giờ. Diệp Phong nháy mắt nói rất thật. khi xưa bán linh dịch, gã hiểu rõ tài lực của tam đại thế lực. hai mươi vạn tinh tệ, hai nhà chắc chắn có. vốn hành vi đi cùng trương gia của nô gia và thanh hổ bang khiến gã ngày sinh sát ý. bất quá gã nhanh chóng đổi ý. Giáo vấn đối phương cố nhiên tiếc được mối hận trong lòng nhưng với vô song môn lại không có lợi ích gì thực chất Nếu vô song môn tiếp tục ở lại Vân Châu phát triển thì chấn nhiếp đối phương may ra còn có lời cho uy vọng Tiếc rằng vô song môn sắp thiên di sang bộ châu không còn qua lại với các thế lực Vân Châu nữa Dù gã diệt lôi ra và thanh hổ bang sẽ nhanh chóng có thế lực khác vùng lên đia lại Vân Châu Hơn nữa, lôi ra và thanh hổ bang quyết tử thì vô song môn cũng tổn thất không nhẹ, khai chiến là lựa chọn hại mình hại cả người. Nên gã mới đổi ý, trước khi đi cứ việc kiếm một món từ hai nhà. Lục lâm bang tuy để lại nhiều chân quý linh bảo nhưng tinh tế không nhiều. Một thế lực lớn phát triển không thể rời khỏi tài phú, nhất lưu thế lực của bộ châu có vốn hơn xa vân châu. Vô song môn muốn mở ra cơ nghiệp tại đó mà không có đủ tài lực thì khó đạt được Tuy gã có nhiều cách giúp vô song môn nhanh chóng tích lũy tài phí Nhưng một thế lực muốn phát triển thật sự không thể ý lại vào một người Diệp môn chủ hình như hơi mở mồm sư tử quá đáng thì phải 20 vạn, sao môn chủ không đến cướp luôn cho rồi Ông, ông cũng có lúc bực mình Hà húng đầu não hai nhà đều là nhân vật sưng hương sưng bá tại Vân Châu Dù đối diện trương bất bại, họ cũng chưa ấm ức thế này bao giờ Nếu phải động thủ mới đạt được mục đích thì tại hạ không ngại Diệp Phong biết đối phương không dễ dàng chịu lép Có những kẻ không bị giáo huấn thì vĩnh viễn không biết đau đớn là thế nào Diệp Phong đừng tưởng mời được võ tôn thì muốn làm gì ở Vân Châu cũng được Bọn ta có thể lùi bước một chút vì việc hôm nay năm vạn tinh tệ là cực hạn của hai nhà Nếu thế mà ngươi còn không đồng ý thì chúng ta chỉ còn cách triệt để liên hợp vương O, I, T, Sơn, U, V, q q O, N, G, Sa đấu đến cùng với vô song môn Vô cực không có mặt nên hai nhà gan dạ hẳn Trương bất bại tuy hơi bá đạo nhưng nói chung chưa xâm phạm quá mức lợi ích của hai nhà Nếu ô song môn bức ép quá Họ sẽ có lực chọn thông minh hơn Vô cực có lẽ lợi hại hơn Trương bất bại Nhưng cả hai đều là võ tôn Trương bất bại Chí ít cũng có thể cầm chân vừa vô cực chứ nhỉ Nếu chỉ với hai võ tôn của vô song môn Và gì số như Diệp Phong Thì với lực lượng của tam đại thế lực không cần phải sợ Diệp Phong có lợi hại hơn nữa Chẳng lẽ đấu nổi một võ tôn sao Tức là Hai vị tự tuyệt đề nhị của mố. Diệp Phong cười lạnh tanh. Diệp môn chủ không có thành ý. Lôi ra và thanh hổ bang cũng không phải hạng mặt cho người ta nắn bóp. Chúng ta đi. Võ tôn hai nhà đều có mặt tới tám người. Nếu quyết tâm đi, Diệp Phong chắc cũng phải e rè chứ nhỉ. Lý Ngọc và Liệt vô song ngước nhìn đợi gã sẵn dò. Tại trường chỉ có họ đủ thực lực ngăn trở cường giả của đối phương. Diệp Phong bật cười, thể nội một nguyên và nguyên nguyên lực điên cuồng dâng lên Một nguyên thần thông biến Thoáng sau, gã chìm trong một lớp năng lượng tím xanh Khí thế trở nên cực kỳ lạ lùng Áp lực quá kinh nhân Võ Tôn hai nhà cũng biến sắc Khí thế này không mảy may kém hơn khi Trương bất bại uy nhiếp họ Lẽ nào Diệp Phong đã tấn thăng thành Võ Tôn Sao có thể được Gã rời Vân Châu không đầy một năm thời gian ngắn như thế, sao lại liên tục tăng hai cấp được? Thân hình Diệp Phong như ánh chớp lóe lên, trong điện chỉ thấy tàn ảnh tím xanh lóe lên, trong ấp các võ tung của đối phương đồng thời vang lên tiếng cảnh báo kịch liệt. Chát, chát, chát. Một tràng tiếng đồng vang lên, sáu bóng người văng ra va mạnh lên tường. Tuy ai cũng là võ tôn cường giả nhưng trước mặt Diệp Phong khởi động thần thông biến thì không có mảy may năng lực kháng cự. Họ cảm giác thấy cử lực kinh nhân ráng lên lực chấn tan toàn bộ hộ thân nguyên lực, năng lượng trong thể nổi dũng đồng khiến khí hải không thể vận lên, khí thế giảm đi nhanh chóng. Vù! Diệp Phong quay về vị trí cũ, thân hình khôi phục như cũ, lạnh lùng nhìn đầu não hai nhà vốn không bị tôn kích, nhẹ giọng 20 vạn tinh tế đổi lấy tính mạng sáu võ tung Hai vị mời về cho gã không định ở lại Vân Châu quá lâu Nên dùng thủ đoạn lôi đình đập tan ý niệm phản kháng của địch nhân Tuy gã sử dụng thần thông biến nhưng không nguy hiểm gì Rồi kim tung biết được thần thông biến màu vàng tiếc Còn lần này gã cố ý đổi cuộc tính khí hải Đối phó vài võ tung Một nguyên thần thông thuật đủ rồi Biến thân chỉ trong sát na, tin rằng đối phương không nhìn rõ đâu vào đâu. Thứ hai, gã không thi triển thần thông thuật. Chỉ với màu sắc năng lượng thì dù Kim Tông không thể xác định gã là người thần bí hôm đó. Đại lục thiếu gì bí thuật, thi thoảng có một hai loại giống nhau cũng không phải chuyện lạ. Thứ ba là, thế lực của Vân Châu khó lòng dính sáng đến dù Kim Tông, gã biến thân cũng không lo bị chuyện đến tai chúng việc này hai vị thủ lĩnh hiển nhiên kinh hãi đánh chết họ cũng không tin gã đáng sợ như vậy trong tích tắc chế phục sáu võ tôn thủ đoạn này chỉ có võ tôn làm được lần này cả hai lạnh buốt tận đáy lòng sáu võ tôn là lực lượng quan trọng của hai nhà hơn hẳn 20 vạn tinh tể tinh tể mất rồi còn kiếm lại được cường giả chết rồi không dễ dàng bồi dưỡng được Diệp môn chủ xin hãy hạ thủ lưu tình Hai mươi vạn tinh tệ bọn mỗ sẽ tận lực đưa tới Thấy thủ đoạn đáng sợ của gã Hai thủ lĩnh không còn dám mơ mộng ả tưởng gì nữa Ba ngày nếu vẫn không thấy tinh tệ tính mạng sáu người này không giữ được nữa đâu Gã không hề khách khí Hai vị thủ lĩnh đắng ngắt mồm miệng đồng ý sờ họ hận trương bất bại cực độ tưởng thành võ tôn thì thiên hạ vô địch sao đối phương mới xòe đã chạy cong đuôi hại họ đắc tội vô song môn mà phải trả cái giá 10 vạn tinh tệ mỗi nhà vù một trận gió lướt qua đại điện thân ảnh việt vô cực xuất hiện trước mắt chúng nhân tiểu phong xin lỗi đã để hắn chạy mất Vô cực hơi thẹn Đối phương chỉ là nhất sai võ tôn Tuy bắt sống hơi khó Nhưng để hắn dễ dàng chạy thoát Như vậy cũng hơi mất mặt Thực lực của hắn chỉ nhất sai Nhưng thân pháp quá dưỡng dịp Lão phu miễn cứng đuổi theo một đoạn Thì bị hắn cắt đuôi Diệp Phong nhèo mắt kinh ngạc Xua tay nói Vậy thì cứ kể hắn Chỉ cần còn trương xa Hắn không thoát được đâu Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo từ hữu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website audio.org Chương 386 Người thương ra tới Để hai thủ lĩnh lôi ra và thanh hổ bang đi rồi Diệp phong bảo dụng vô cực phong tỏa khí hải của sáu con tin võ ông Giao cho môn nhân vô song môn giam lại rồi triệu tập mọi đệ tử lại thương nghị đại kế Diệp Phong hùng hồn quay về khiến những người đến sự tự tin hẳn, liên mồm tranh luận về mục tiêu to lớn biến vô song môn thành Vân Châu đệ nhất đại thế lực. Diệp Phong không vội cho họ biết mục tiêu, cứ để họ cao hứng đá. Môn chủ hôm nay dọa khiếp chương bất bại, bắt sống sáu võ tông, tin này sẽ nhanh chóng lan khắp Vân Châu. Thanh danh vô song môn cũng sẽ thuyền lên theo nước. Lăng Vân hào hứng. Nếu nhân cơ hội hạ luôn trương gia Vân Châu sẽ do bản môn bá chủ. Chúng nhân nhau nhau gật đầu, chỉ riêng trương Bách Cường im lặng ngồi ở trong góc. Ánh mắt Diệp Phong sắc bén, nhận ra tình hình nên khuyên. Trương Huyên, lệnh tôn bất hạnh khiến tiểu đệ rất tiếc, không biết sau này Huyên đỉnh thế nào. Diệp Huyên đệ, mỗ cầu xin một việc. Trương Bách Cường như thể hạ quyết tâm, khẩn thiết nói giúp được thì tại hạ sẽ không xuôi tay đứng nhìn. Diệp Phong xưa nay ăn oán phân minh, lúc trước trương bách cường nghĩa khí sâu nặng, gã tất nhiên không từ việc nghĩa đáp lại. rút mõ bắt trương bất bại, mõ phải tận tay giết hắn. Ý gần rộng, Diệp Phong nhíu mày một chút rồi đáp. trương bất bại nhất thân tu vi tuy kém phu lão nhưng thân pháp cực nhanh hiện tại bị chúng ta đả thảo kinh xà e hắn sẽ không dễ dàng lộ mặt nữa muốn bắt hắn trong thời gian ngắn rất khó không sao mỗ tin với tiềm lực của diệp huyên đệ sẽ có ngày vượt hơn trương bất bại hiện tại trong trương thì gia tộc chi của phụ thân mỗ đã bị hắn diệt hết trương gia không còn quan hệ gì với mỗ vô song môn mà muốn độc bá vân châu đấu với trương bất bại chỉ là việc sớm muộn Việc này nhất cử lưỡng đắc Trương Bách Cường nói Kỳ thật Lần này mố về là định rời vô song môn khỏi Vân Châu Cái gì Môn chủ đang đùa hả Chúng nhân vô song môn thập phần kinh ngạc Hiện tại vô song môn như mặt trời chính ngọ Bỏ Vân Châu mà đi có quá mạo hiểm không Việc này chút nữa tại hạ sẽ nói rõ Diệp Phong nhìn thẳng vào mặt Trương Bách Cường nghiêm mặt nói, trương huyên tiểu đệ không ngại nói một câu, nếu huyên thật lòng phi vong mượn tay bọn đệ bắt trương bất bại cho huyên để huyên trả thù cho cha thì để đảm bảo chỉ cần hắn xuất hiện nhất định không thoát khỏi tay đệ và phu lão. chỉ là, đó là nguyện vọng của huyên thật sao? diệp phong còn con bài tẩy ấu nguyên hoàn bắt trương bất bại không phải là nói khoác. Nhưng gái nhìn thấy trong mắt Trương Bách Cường vô vàn bất cam Mượn tay gái báo thù không phải ý muốn của y Mỗ Mỗ lại không muốn báo cửu tuyết hận sao Nhưng cửu nhân là võ tôn Võ tôn thật sự, mỗ có hy vọng sao Trương Bách Cường xúc động, nhìn Diệp Phong đầy mong mong Chỉ cần huyên đồng ý, mỗ sẽ toàn lực trợ giúp trước đây huyên từng uống vạn niên linh ngọc sịt đã pha tiềm lực đại tăng mỗ có cách tạo ra hoàn cảnh tu luyện ngang với đồng thiên phúc địa giúp huyên đột phá võ tôn trong 10 năm không phải là khoác lác diệp phong nói như chém đỉnh chặt sắt như bị thuyết phục với lời hứa của gã trương bách cường gật đầu trầm giọng được mỗ muốn tự tay báo thù gã nở nụ cười được an ủi Một người chỉ cần có mục tiêu là sẽ có động lực để trưởng thành Nếu gã chỉ vì nghĩa khí mà bắt Trương bất bại hộ Thì sau này Trương Bách Cường sẽ không đứng lên được Mất đi mục tiêu, đời sống không còn niềm vui nữa Chuyện đó Gã tuyệt đối không muốn thấy Lấy lại lòng tin cho Trương Bách Cường xong Gã đứng dậy ra hiệu cho chúng nhân lặng im Các vị chắc cũng lấy làm lạ Vô song môn gây dựng lâu như vậy ở Vân Châu tình thế đang thuận lợi, vì sao lại rời sang nơi khác phát triển? Ai nấy đều gật đầu, nhìn gã với vẻ hiếu kỳ. Đúng, vì sao không ở lại Vân Châu xưng bá nhất phương? Thế giới ngoài kia tuy rực rỡ nhưng hơn Vân Châu sao? Cả Trương Bách Cường cũng tỏ ra hứng thú trong lòng có mục tiêu rồi y trở nên xứng động hơn nhiều. Các vị cho rằng với thực lực vô song môn ở vị trí nào trên tầm cỡ đại lục, vụ lão không tính. Diệp Phong cười hỏi, chắc là nhất lưu thế lực chăng? Tất cả đều chưa từng rời Vân Châu, chỉ biết thương gia là thế lực đỉnh nhọn của đại lục. Giờ vô song môn cộng thêm Diệp Phong có thể coi là thế lực hàng đầu Vân Châu thuộc nhóm hàng đầu trong số nhất lưu thế lực tựa hồ không có gì quá đáng tuật lão cho họ biết đi. Diệp Phong lắc đầu như cười nhạo, tuật vô cực hiểu ý gã tức thì lạnh mặt lại tỏ vẻ kinh miệt. Lão phu cũng sửng được một thiết lực tại Thần Châu. Các vị có biết lực lượng trong tay lão phu không? Tuật lão tuy là võ tôn nhưng môn của của bọn tại hạ vị tất đã kém, vẫn có người không phục. Không tính Lão Phu thì còn 4 Điên Phong Võ Tông, 9 Trung Giai Võ Tông và Sơ Giai Võ Tông, số lượng cao Giai Võ Sư không dưới 500. Vượt vô cực hừ lạnh. Dù thế, thế lực của Lão Phu cũng không lọt vào nhóm 5 thế lực đứng đầu thần châu. Chúng nhân cùng hít một hơi khí lạnh. Thực lực hùng hậu như vậy mà không xếp được trong 10 thế lực đứng đầu thần châu thì đứng thứ bao nhiêu ở tầm cả võ nguyên đại lục. Ai cũng nhận thấy vô song môn so với thế lực của dự vô cực quả thật không bằng trẻ con mới sinh, vậy ở tầm đại lục thì xếp thứ bao nhiêu. Đến giờ họ mới thấy hổ thẹn vì ếch ngồi đáy giếng. Diệp Phong nhận ra thời cơ chín mùi, lại lên tiếng. Các vị lẽ nào lại thỏa mãn với việc vô song môn co đầu rút cổ ở vân đâu, vĩnh viễn là một thế lực không ra gì. Không muốn. Chúng nhân tại trường đều là thanh niên đầy nhiệt huyết, mang nguyện vọng phát triển vô song môn thành nhất lưu thiết lực của đại lục Giờ nghe Diệp Phong khích lệ thì đều sôi lên, mặt đỏ lửng vì không nén được kích động Được, Diệp Phong thấy mục đích đạt đến, lập tức lớn tiếng Các vị đều có quyết tâm đó, mố xin đảm bảo vô song môn sẽ có hoàn cảnh tu luyện tốt nhất Có đồng thiên phúc địa không kém gì thất tông tam bang ngũ thế giặc Mục tiêu duy nhất của các vị là nhanh chóng đề cao thực lực Sẽ có ngày vô song môn khiến cả đại lục biết rằng chúng ta Là mạnh nhất Vô song môn là mạnh nhất Hơn trăm người lớn tiếng Tiếng hô vang vọng lên mây cao khiến Diệp Phong và Dường Vô Cực cũng kích động Chiếm bộ châu tạo ra thanh danh chỉ là bước phát triển đầu tiên của vô song môn Diệp Phong hào ngôn vạn trưởng Các vị chuẩn bị đi, chúng ta sẽ bắt đầu chính thức thiên di. Cụ thể việc thiên di không đến lượt gã lo. Tiền thân của vô song môn là Diệp Gia và Tổ Nghĩa Đường đều từng bị hủy đi ăn cơ, nên không quá quyến luyến Vân Châu. Tuy một số môn nhân đệ tử mới thu nhận không muốn rời Vân Châu nhưng điều đó không ảnh hưởng tới kế hoạch của Diệp Phong. Mục đích của gã là đưa những tinh anh có giá trị nhất trong môn phái đi theo. Những thành phần không quan trọng khác, khi vô song môn có được cơ nghiệp rỡ ràng rồi thì lo gì không chiêu thu được. Những chủ cột tinh anh thật sự cơ hồ đều xuất thân từ tủ nghĩa đường, họ không đời nào phản lại gã và vô song môn. Gã vốn định ở lại thiết hùng thành đời thủ lĩnh lôi ra và thanh hổ bang đưa tinh tệ đến, nhưng không ngờ một vị khách khác đã phá tan yên tĩnh. Võ tôn của thương gia từng gặp mặt một lần với gã lại đến bái phòng. Diệp tiểu hữu, phong thái vẫn như xưa. Võ tôn đó đổi hành thái độ cao ngạo, chủ động chào gã. Ông ta hớn hở cười, người không hiểu lại tưởng ông ta có việc cần nhờ diệp phong. Gãi nheo mắt, thần niệm quét qua, hiểu ngay thực lực của đối phương. Cao giai võ tôn, thực lực hơn hẳn vườn vô cực. Thương gia quả nhiên hỏa hổ tàng long Tốn giá hôm nay đến đây làm gì Diệp Phong và thương gia vốn không có gì mắc mớ Thậm chí còn mấy lần hợp tác đầy hữu hảo. Theo thánh giả nói Gã có được võ nguyên thánh lệnh là kết quả của thương gia đứng sau vận động Gã có thể trấn nhiếp Ninh Thu Vũ tại Bích Thủy Cung cũng một phần nhờ họ Giờ đối phương khách khí như vậy Chắc vì biết gã đã có võ nguyên thánh lệnh Bản Tôn nên đến bái phỏng sớm hơn, tiếc là tiểu Hữu Vương vẫn ngọc địch tiên tử, vội vàng rời Vân Châu khiến cuộc nói chuyện của chúng ta chậm mất nửa năm. Khao khao khạc. Thương gia tai mắt linh thông, Diệp Phong tạo được xanh tiếng ở Võ Nguyên Đại Lục tất nhiên không giấu được họ Lúc gã Đại Phát thần uy tại Bích Thủy cung thương gia cũng lấy làm mừng. Xanh tiếng của gã càng lớn. Khi vào Thánh Địa thì thương gia càng có nhiều lợi ích. Sau đó tuy có tin đồn gã bị hãm hại chết trong bụng yêu hoàng nhưng sự thật đã chứng minh toàn là tin vịt. Còn việc gã giết đội ngũ của Dùa Kim Tông thì vô bừng vô cớ chỉ là suy bắn của chúng. Hơn nữa họ được Ninh Thu Vũ cho biết Diệp Phong cầm võ Nguyên Thánh lệnh nên Dùa Kim Tông không dám vòng động. Đối với họ... Dù gã thật sự giết người dù kim tôn thì cũng sẽ toàn lực che ở cho gã Diệp Phong sẽ không vì việc đó mà bị phiền hà gì lớn Thánh giả còn khen ngợi gã Không phải thánh tiềm hậu tuyển nhân nào cũng được như thế tôn giá đến đây là cho mỗ biết cụ thể về thánh tiềm hậu tuyển nhân Diệp Phong mỉm cười đoán ra ý đồ của đối phương Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hữu tài Thực hiện Huyết tông từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 387 Thánh địa tuyển bạc tái ha <cười> <cười> Diệp tiểu hữu quả nhiên thông minh đoán ngay được mục đích của Lão Phu Thương gia võ tôn không vòng vo đi vào chính đề Tiểu hữu đã gặp thánh giả nên biết cảnh giới tối cao của võ giả không phải là võ hoàng. Diệp Phong gật đầu thánh sai cảnh giới tại võ nguyên đại lục chỉ là truyền thuyết. Trước khi gã gặp thánh giả không thấy ai nói là mình đã thấy thánh sai võ giả. Thất Tôn Tam Bang Ngũ Thế Gia cũng chỉ có cường giả ở mức cao sai võ hoàng là cùng. Đối phương nói tiếp. Nhưng ở võ nguyên đại lục. Không thể từ hoàng giai tấn nhập thánh giai. Tiểu hữu có biết vì sao không? Gã ngấm nghĩ một chút rồi lắc đầu. Xin được chỉ giáo. Vì linh mạch tốt nhất võ nguyên đại lục cũng không đủ nồng độ linh khí giúp cho hoàng giai tấn cấp thánh giai. Đối phương tỏ vẻ cảm khái, giải thích cẩn thận. Tuy lão phu còn chưa biết hoàng giai là cảnh giới thế nào, nhưng có biết đôi chút về điều kiện hoàng giai tấn cấp. Hoàng Sai là đã đạt đến cảnh giới vô thượng thống trị thiên địa. Cường giả ở đẳng cấp này chỉ cất tay là điều động được thiên địa linh khí trong vòng mấy sẵm. Lật tay thành mây, xoay tay thành mưa cũng đến thế là cùng. Tâm niệm của gã máy đồng cảnh giới hoàng Sai cường giả mà đối phương miêu tả có công hiệu tương tự với tầng thứ ba nghĩ thế của nguyên thần quyết. Lẽ nào gã lính ngộ được cảnh giới đó thì sẽ tiến vào hoàng Sai. Nhưng nếu luyện nguyên thần quyết tới đỉnh điểm chỉ đạt đến hoàng giai thì sư phụ lão nhân gia thật ra là cảnh giới nào. Gã nhớ lại cảm giác khác nhau lúc đối diện thánh giả và sư phụ. Gã dám khẳng định thực lực của sư phụ không hề kém hơn thánh giả, nhưng người đạt tới thánh giai chưa thì gã không dám chắc. Tu luyện nguyên thần quyết thực lực của gã luôn trong trạng thái vượt cấp. Bảo sư phụ chỉ với tu vi hoàng giai cũng có thể chiến thắng đối phương là thánh giả Thì cũng không phải việc gì quá lạ lùng Nhưng hoàng giai cường giả muốn vượt qua bước cuối cùng Đạt đến thánh giai thì không để dựa vào tích lũy nguyên lực trong khí hải là đạt thành Cần có thiên địa linh lực ở bên ngoài phối hợp Võ tôn thương gia trở nên nghiêm túc từ từ nói Điều kiện tất yếu để xung phá bản chất hoàng giai là khi tấn cấp Nồng độ linh lực quanh mình phải vượt hơn nguyên lực trong khí hải của Điên Phong Võ Hoàng Nguyên lực năng lượng trong khí hải của Võ Hoàng ngưng thực đến mức độ nào Linh lực tự do trong thiên địa nếu ở trạng thái bình thường không thể so với nồng độ năng lượng trong khí hải Bất quá, võ giả thuộc bất kỳ cảnh giới nào Đặc biệt là võ tôn trở lên đều biết cách ngưng tụ thiên địa linh lực Võ Hoàng tất nhiên không ngoại lệ Nhưng ngưng tụ linh lực cũng có cực hạn, đầu ngưng tụ linh lực tụ lại vào thân thể, về cơ bản phụ thuộc vào nồng độ linh lực trong trạng thái thông thường. Ví như nồng độ linh lực trong trạng thái bình thường là 1, khi võ hoàng tu luyện, có thể ngưng tụ linh lực xung quanh gấp 10 thì nồng độ năng lượng để hấp thu của võ hoàng là 10. Nhưng nếu trạng thái đó là 2 thì nồng độ năng lượng võ hoàng hấp thu được sẽ là 17 hoặc 18. Trong tình huống bình thường, linh lực càng sung mãn, độ khó ngưng tụ càng cao, khó tránh khỏi đôi chút sai số. Nhưng linh lực càng sung mãn thì nồng độ linh lực ngưng tụ lại để hấp thu cũng càng cao, điểm này có thể khẳng định được. Khi đột phá trưởng ngại tu vi, linh lực chung quanh càng sung mãn tỷ lệ thành công càng lớn. Mọi võ giả đều biết điều đó. Diệp phong tu luyện nguyên thần quyết tấn cấp nhanh như vậy vì ngũ hành quyền của gã có thể dễ dàng tụ lại và ngưng luyện thiên địa linh lực hơn nhiều võ giả khác. Linh lực này không chỉ cho gã sử dụng mà còn cho cả người ở cạnh. Võ giả tầm thường chỉ có cách thông qua khí hải ngưng tụ rất ít nguyên lực cung cấp cho mình. Đầu ngưng thực trong thể nội điên phong võ hoàng có thể nói đạt tới cực hạn ở đại lục này. Dù ở chỗ có linh lực đậm nhất trong linh mạch Nguyên lực ngưng tổ ra cũng không hơn được trong khí hải Thành ra võ hoàng ở võ nguyên đại lục mà muốn vượt được Ai trở thành thánh giai cực kỳ gian nan Cơ hồ không thể Thánh giả của thánh địa thật ra dựa vào điều kiện này để tấn cấp Tâm niệm gã máy động trong ức thầm đoán Vấn đề này lão phu không thể trả lời tiểu hữu vì không biết bí mật của thánh địa Bất quá Lão Phu có thể cho tiểu hữu biết trước một việc Chỉ cần qua được lần thi đấu sau cùng của Thánh Địa Có được tư cách tiến nhập Thánh Địa thì sẽ biết bí mật đó Đối phương cười hâm mộ Thánh tiềm hậu tuyển nhân đúng như cái tên là hậu tuyển nhân có tiềm lực thành Thánh giả Thi đấu ở Thánh Địa Gã lấy làm hiếu kỳ Không sai Tư cách vào thánh địa hữu hạn, mỗi 10 năm thánh địa lại cử hành thánh tiềm tuyển bạc tỉ tái, chỉ những hậu tuyển nhân vượt trội mới thật sự trở thành thánh tiềm giả, có tư cách vào thánh địa. Hơn nữa danh sách thánh tiềm hậu tuyển nhân đều do thất tông tam bang ngũ thế sa tiến cử. Tuyệt đại đa số các thế lực đều dành danh sách này cho tộc nhân hoặc môn nhân để cử. Một thánh tiềm hậu tuyển nhân có thể tương lai có cơ hội thành thánh giả, giá trị thật không đánh giá được. Vì sao thương gia lại cho tại hạ cơ hội quý giá như vậy? Diệp Phong hơi tắt lưới, như thế khác nào nợ thương gia món nợ cực lớn. Hơn trăm năm nay thương gia không có hậu bối nào đặc biệt xuất sắc, dù miễn cứng tiến cử cũng sẽ khó thoát cảnh bị đào thải. Hà húng thánh tiềm hậu tuyển nhân cũng cần phù hợp tiêu chuẩn nhất định, nếu cứ bỏ dỡn thánh địa tiến cử bừa bãi thì sẽ bị trừng phạt. Thương gia võ tôn nở nụ cười an ủi. May mà Vân Châu chúng ta xuất hiện nhân vật có thiên tư chắc tuyệt như tiểu hữu. Đừng nói thương gia, dù là ngũ hành tông luôn có lớp hậu bối xuất sắc nhất mà phát hiện diệt tiểu hữu cũng sẽ không tiếc gì tặng cho một suất trong danh sách tiến cử. Há <cười> hà! Lão Phu không giấu tiểu hữu. Kỳ thật thánh tiềm hậu tuyển nhân chân chính trong mắt thánh địa cũng không được trọng thì lắm. Cứ mỗi 10 năm thất tôn tam bang ngũ thế xa đều tiến cử rất nhiều hậu tuyển nhân nhưng được thánh địa chọn hiếm lắm. Một khi hậu tuyển nhân của nhà nào được thánh địa chọn thì sẽ căn cứ vào giá trị của thánh tiềm giả đó mà ban thưởng tương xứng. Có lẽ tiểu hữu không rõ... Phần thưởng của Thánh Địa đủ cho bất kỳ nhà nào thèm muốn toàn là bảo vật hiếm có. Thất Tông Tam Bang Ngũ Thế Gia luôn giữ được truyền thừa có võ hoàng cũng nhờ phần thưởng của Thánh Địa. Diệp Phong tỉnh ngộ, hóa ra sau lưng Thất Tông Tam Bang Ngũ Thế Gia có thế lực như Thánh Địa chống lưng trả trách họ liên tục xuất hiện cường giả, ngàn vạn năm nay không sụp đổ. Thương gia chọn gã là tất nhiên chỉ cần có tiềm lực tu luyện. Nhất định sẽ không mai một tại võ nguyên đại lục Cơ chế tuyển chọn của thánh địa đảm bảo cho bất kỳ võ giả nào có tiềm lực thành thánh giả cũng không bị bỏ qua Dù không phải người thân mật với thất tông tam bang ngũ thế gia Chỉ cần tiềm chất tu luyện đạt đến trình độ nhất định Vượt xa tinh anh cùng lứa thì dù không phải ngũ hành tông Cũng sẽ có thế lực khác nắm lấy thiếu niên có thể trở thành thánh tiềm giả đó Nhưng từ chất chỉ ngang với tinh anh cùng lứa thì những thế lực không thiếu để tử ưu tú như ngũ hành tôn sẽ đời nào chú ý đến. Nói đến cùng tiềm chất và thực lực là gốc rễ quyết định mọi thứ. Lần này thật ra lão phu còn một việc muốn cho tiểu hữu biết. Tuyển bạc tái gần nhất sẽ cử hành vào 4 năm nữa, nếu lúc đó tiểu hữu có thể tấn thăng võ tôn thì sẽ tham gia. Bất quá nếu tiểu hữu chưa thăng cấp cũng không sao. 14 năm sau vẫn còn cơ hội. Lão phu tin, với tư chất của tiểu hữu trước 40 tuổi tấn nhập võ tôn tuyệt đối không vấn đề gì. 4 năm sau, gã hơi máy động, thể nội còn chứa linh lực của 10 giọt vạn niên linh ngọc dịch. Trước khi hấp thu hết thì tốc độ tu luyện của gã một ngày ngàn giảm, mới tấn cấp võ tôn không lâu. Gã đã chạm được ngưỡng cửa nhị dai tin rằng trong 4 năm tấn thăng võ tôn không thành vấn đề. Nhưng thánh địa, thật sự là tu luyện thánh địa trong mắt các võ giả như thương gia võ tôn nói chăng. Gã nhớ lời sư phụ từng bảo nên luôn giới bị với thánh địa. Bất quá thánh địa có cơ hội để gã tương lai tấn nhập thánh sai nên không đời nào dễ dàng bỏ qua cơ hội này. Lợi ích nhất định phải giành lấy, nhưng bảo gái như mọi hậu tuyển nhân tầm thường khác kính ngưỡng và sùng bái thánh địa vô vàn thì không bao giờ. Thương gia võ tôn để lại phương pháp liên lạc sau 4 năm nữa rồi cáo từ Hôm sau, 20 vạn tinh tệ của lôi gia và thanh hổ bang được đưa đến, Diệp Phong giữ lời hứa thả hết võ tôn của đối phương. Lần đại thiên di của vô song môn cũng chính thức bắt đầu. Động tính của một đại tông môn Triệt Ly Vân Châu tất nhiên không giấu được mọi người. Diệp Phong đề phòng trương bất bại ẩn tàng trong bóng tối thừa cơ tập kích nên vạch ra kế hoạch giúp đi chu đáo. Từ vô cực sấn thành viên hạch tâm của vô song môn đi trước, phụ trách bảo vệ tài phú và bảo vật mang theo. Có tam giai võ tôn như y đi cùng tin rằng trương bất bại không dám ra mặt. Môn nhân còn lại chia tách xa mười mấy hướng tiến về mục đích đã định ở Bộ Châu. Dù trương bất bại có bản lĩnh thông thiên cũng không tìm được bóng sáng vô song môn. Hốn nguyên võ tôn. Tác giả. Mạo tử hữu tài. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website. audio.org Chương 388 Lại vào vụ ẩm sơn. Vụ ẩn sơn mạch ở ngang ngọn núi cao vút, vách đá như lưới sao sắc vươn lên. Che kín vách núi là một dài dây leo dày đặc, vươn tới tận chân vách đá. Diệp Phong đứng trên vách đá bên dưới sương trắng mịt mùng thủy khí liễu nhiễu như một vũng mây minh mông khiến người ta không nhìn rõ có gì phía sau đó. Đó chính là nơi năm trước gã và tiểu hôi phát hiện vạn niên linh ngọc dịp. Vô song môn thiên di khỏi vân châu, gã không đi cùng bởi có việc quan trọng hơn cần làm. Năm trước gã và tiểu hôi không đủ thực lực, chỉ dù cách ăn trộm, lừa hai con thương bối viên để lấy Vạn niên linh ngọc dịch. Nhưng trong đồng huyệt đó kỳ chân thật sự là khối Vạn niên linh ngọc tinh hoa. Vạn niên linh ngọc dịch dùng để pha ra cũng chỉ để cao thực lực được cho trăm người, hiệu quả chỉ là một lần. Nhưng vạn niên linh ngọc tinh hoa mà lọt vào tay thì giá trị không kém gì một linh mạch thượng thẳng, đủ cho vô song môn kiến lập cơ sở mấy trăm năm, mấy ngàn năm, thậm chí thiên thu vạn thế. Không tính việc vạn niên linh ngọc tinh hoa có thể ngưng tủ thiên địa linh lực trong vòng mỹ trục sẵm khiến nồng độ linh lực quanh đó đạt đến trình độ không tin được, chỉ riêng việc mỗi 20 năm lại ngưng kết được một giọt vạn niên linh ngọc dịch thì giá trị cũng không thể đong đếm hết. Thiên tài địa bảo thế này, dù thất tông tam bang ngũ thế ra phát hiện cũng sẽ coi là chân bảo, không bao giờ bỏ qua. Vô song môn nếu lấy được bảo vật đó chấn phái thì tin rằng không lâu sau sẽ quật khởi thành thế lực không ai dám coi thường. Nên gái nhất định phải lấy được vạn niên linh ngọc tinh hoa. Thực lực của gái hiện giờ không sợ tứ sai thương bối viên, nhưng đã ba năm rồi trong động không gì biến nào hay không. Nên gái nhờ vừa vô cực đưa chủ lực của vô song môn rời vân châu song thì đến vụ ẩm sơn mạch hội hợp lại. Đương nhiên nếu tất cả thuận lợi, không cần vượt vô cực nhúc tay, gã cũng giải quyết xong xuôi. Gã kỳ vọng như thế. Gã vẫn nhớ chỗ từng giao đấu với thương bối viên trên vách đá cao vút còn dấu ích. Gã nhìn một lúc, xác định cửa động xong thì nhẹ nhàng lướt xuống. Ở đây rồi. Rơi xuống chừng hơn trăm thước, gã nhìn thấy cửa động khi xưa bị mình đập vỡ, khẽ ngoắt hai bàn tay. Hai sợi dây leo như bị sức mạnh nào đó nắm chặt lấy, bay về phía gã. Dây leo không biết sinh trưởng đã bao nhiêu năm cực kỳ bền chắc, lực xơi của gã cũng không kéo đứt được. Thuận theo lực văng, toàn thân gã chui vào sơn động có vạn niên linh ngọc tinh hoa. Lạ thật, vừa vào động, gã liền phát giác điều cổ quái Trong sơn động rồng rãi giờ nóng bỏng, sóng nhiệt sôi trào khiến ai vào cũng miệng khô lưới đắng, khát hẳn cảm giác thoải mái gã đến đây lần đầu. Xem ra nơi này có biến đổi gã không biết. Bất giác gã cành giác hẳn. Đồng thời gã cũng thở phào Giữa đồng huyệt trên thạch đài cao hơn hai trượng vẫn lấp lánh màu xanh vàng, rõ ràng vạn niên linh ngọc tinh hoa chưa bị lấy đi. Gừ! Tiếng gầm trầm trầm vang vọng trong đồng huyệt, khiến vách đồng rung sinh. Một đạo hỏa hồng quang trụ từ một góc vút lên, nhiệt độ tăng vọt, sóng khí nó bổng khiến da gã hơi rát. Hỏa lân thú. Hỏa quang khắp động khiến gã nhìn rõ, đối diện là một quái thú cao một trượng, sau trượng dưới toàn thân phủ vảy đỏ rực, ngoài vảy rực một lớp hỏa diễm màu lam sấm đang nhìn gã đầy hung hãn. Đầu quái thú bé hơn thân thể nhiều, hai con ngươi như hai cánh chung đồng lồi ra cạnh hai tai nó thò ra một hai núm thịt lạ lùng được hỏa quang chiếu vào, sáng lên như thủy tinh trong suốt. Nhân loại! Ngươi dám vào địa bàn của ta! Ngươi chết chắc! Hỏa lân thú gầm lên vang vang, phát ra tiếng người. Diệp phong kinh hãi, xem ra hỏa lân thú ít nhất cũng có tu vi ngũ dai tôn cấp. Hơn nữa đã đạt tới thời kỳ thành thục, có nghĩa là thực lực ngang với cao dai võ tôn. Hỏa lân thú là chủng tộc huyết mạch hiếm có trong yêu thú nhất tộc. Khả năng khống chế hỏa nguyên năng lượng của chúng vượt xa võ giả thông thường. Đẳng cấp hỏa diễm của hỏa lân thú này vẫn là màu lam chưa đạt đến mức đại thình. Một khi hỏa diễm hình thành màu xanh thì hỏa lân thú sẽ trở thành hoàng cấp yêu thú chân chính. à. Tôn giả bớt giận Chỉ là bất cần lạc đường nên tại hạ vào đây Diệp Phong thầm kêu khổ Không ngờ đến đây lần này lại sa vào hình uống khó giữ Ngũ sai yêu thú thành niên là đối thủ với thực lực của gã hiện giờ không thể chống nổi Hai con thương bối viên mất dạng, Xem ra không bị hỏa lân thú ăn thịt thì cũng chạy mất dạng rồi Bất cần, Nên trách ngươi xui xẻo mà thôi Hỏa lân thú há miệng phun ra sóng lửa nóng bỏng, nham thạch bị thổi qua hóa thành cho tàn, không khác nào cục đất bị rút hết thủy phân, rồi tan thành vô số mạc vụn trắng bạc. Ngọn lửa này bất phàm. Lòng gã sung tiếng chuông cảnh giác, hai loại nguyên lực điên cuồng hóa vào nhau trong khí hải, chìm vào trạng thái kim nguyên thần thông biến. phập phập phập. một lớp khói màu từ bên ngoài thân thể gã bốc lên. Là chân nguyên lực tan đi, phát ra dị tượng. Hỏa diễn do hỏa lân thú phun ra trông có vẻ không mang uy lực nhưng chỉ lướt qua đã khiến hộ thể chân nguyên của gã suýt nữa tiêu tan hết. Đáng sợ thật. Diệp Phong biết mình không phải đối thủ thể nội khí hải giấy lên điên cuồng thân hình vút lên lao ra khỏi động. Tuy bên ngoài là vách đá vạn trượng nhưng gã đang trong trạng thái thần thông biến không hề e rè. Ngự khí thần thông thuật. Hai chân gã lăng không đạp mạnh, như tia chớp vút lên thoáng sau đã lướt được mấy trượng. Gã biết một mình mình không đối phó được hỏa lân thú nên quyết định tạm thời tránh đi đợi rượu vô cực đến rồi mới tính kế vẹn toàn lấy vạn niên linh ngọc tinh hoa. Hỏa lân thú hiển nhiên không dễ dàng tha cho gã, vạn niên linh ngọc đồng huyệt này là trốn tuyệt diệu cho nó tu luyện. Nếu bảo địa bị tiểu tử đồn ra thì sau này có lẽ nó gặp vô số phiền hà Nó cũng không ngờ rằng nguồn phần tiên diễm uy lực kinh nhân của mình không giết được gã càng khiến nó hổ thẹn. Một nhân loại nhược tiểu mà định thoát khỏi tay hỏa lân ra ra sao Vọng tưởng, âm Tấm thân khổng lồ của hỏa lân thú đập vào vách đá Bốn ngọn trảo khổng lồ cào cào trên không, lăng không đuổi theo gã Trường thể thần thông thuật Diệp Phong khẽ lách mình trên không Hai tay dài ra vô cùng quyền đầu ráng vào chán Hỏa lân thú vốn không hề phòng bị Bùng Hỏa lân thú mắt tói hoa cà cả hoa cải Sức mạnh đẩy thân thể nó bắn xuống Còn Diệp Phong mượn lực đạo này lao vút lên Khốn kiếp ta sẽ lấy răng xé ngươi ra Hỏa lân thú vừa đứng vững lại Giận dữ gầm lên Ngũ sai như nó Vụ ẩm sơn mạch là bậc trí tôn hô phong hoán vũ, bí khi bị gây hấn như vậy. Hỏa quang quanh mình nó càng lúc càng sáng, thân thể vẽ thành hỏa ảnh trên không, cung hãn lao vào diệp phong. Diệp phong ở trên đã chuẩn bị sẵn, lấy chu thần cung ra, ánh sáng sắc bén bấp tốc tụ lại chỉ vào hỏa lân thú. Thuấn sát tiến, thấy hỏa lân thú sắp bổ đến. Gã khẽ quát rồi một mũi năng lượng tiến mang theo tử mang xé không khí vút ra. Mũi tên này cực kỳ đột ngột. Hỏa lân thú đang nổi giận. Không nhận ra mối uy hiếp từ chu thần tiến. Hà huống nó chưa từng cho rằng do có thực lực uy hiếp được mình. Nên biết nó là yêu thú ngũ sai đỉnh nhọn. Không kém phong loan bao nhiêu. một tiểu tử dựa vào biến thân mới miễn cưỡng tấn nhập tôn cấp thì không đáng chú ý với nó. Vâng. Và... Chu thần tiến trúng vai nó, dễ dàng xuyên qua hỏa diễm phòng ngự tắm vào lớp vẩy. Cơn đau buốt nhói khiến nó suýt ngất đi, máu từ trên đầu trào xuống được ngọn lửa rừng rực nung thành hơi sương. Nó không hiểu vì sao mình lại bị thương dưới tay một nhân loại sâu kiến, nhưng uy lực của Chu thần tiến khiến nó kinh hãi. Trong lúc tâm hoảng ý loạn, Nó không dám tiếp tục đuổi theo, đành dùng thể nội chân hỏa áp chủ thương thế rồi hóa thành một giải sáng quay lại sơn động. Diệp Phong ở trên không thở phào, tình thế vừa rồi quá nguy hiểm. Gã liên tục thi triển thần thông thuật và chu thần cung, nếu hỏa lân thú lăng tính ban sát tình huống, nhất định nhận ra sau khi thi triển xong chu thần cung không thể dồn nhiều chân nguyên lên kháng cự. Nó mà bất chấp mọi giá phát động công kích thì e rằng gã dù không chết cũng trọng thương hỗn nguyên võ tôn Tác giả Mạo từ hữu tài Thực hiện Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 389 Chỉ đổn thần thông chú Vù, vù Diệp Phong liên tục thi triển ngự khí thần thông thuật Lăng không quay lại vách đá. Gã sơ quyền đầu lên nhìn vết thương cháy đen vì vừa đánh trúng đầu hỏa lân thú, đôi mi dầm nhíu chặt lại. Hỏa lân thú này quá mạnh. Lần này tuy gã lợi dụng đối phương khiên thị mà đánh cho nó không kịp trở tay, nhưng khi nó lãnh tính lại sẽ biết rằng gã không đủ sức uy hiếp như tưởng tượng. Lợi dụng chân kim nguyên lực thi triển chu thần tiến cũng chỉ miễn cưỡng phá được năng lượng hộ giáp và lỗ vầy cứng sắn của hỏa lân thú, nhưng muốn tạo thành vết thương chí mà cho nó thì rất khó. Nó nếm đòn lần này rồi, muốn dùng chu thần cung đả thương nó lần nữa không dễ chút nào. Xem ra, chỉ còn cách sử dụng cấu nguyên hoàn. Hỏa lân thú là ngũ sai yêu thú đỉnh nhọn cấu nguyên hoàn cấm cố nó được bao lâu thì gã không nắm chắc. Nhưng để đoạt được vạn niên linh ngọc tinh hoa, dù thế nào cũng phải thử một phen Gã tạm lui về địa điểm ước đinh sắn đợi vượt vô cực đến. Mấy hôm sau khí tức của y xuất hiện trên không. Gã hú vang gấp rút, hấp dẫn y tới. Tử Lão, Lý Ngọc và Diệp tộc trưởng đã an toàn rời Vân Châu chưa? Tiểu Phong cứ yên tâm, Lão Phu đưa họ rời Vân Châu xong còn quay lại điều tra. Trương bất bại chắc chắn không bám theo. Tử Vô cực khẳng định. Vậy thì tốt. Trừ Trương bất bại, với thực lực của họ chắc không gặp phiền nhiễu gì. Vô song môn đã được an bài xong Gã coi như chút được một mối tâm sự, nhanh chóng chuyển chủ đề sang hỏa lân thú. Một con ngũ sai yêu thú. Với hai chúng ta e sẵn khó bắt được. Tự vô cực nhíu mày. Chúng ta không cần thắng nó, chỉ cần dù lão cần chân nó một lúc là tại hạ có đủ cơ hội lấy khối vạn niên linh ngọc tinh hoa đó. Diệp Phong đề xuất sách lược. Đỉnh phong ngũ sai yêu thú, thực lực ngang với cao dai võ tôn, lão phu dụ dốc toàn lực cũng không chống chọi được lâu. Đối thủ là hỏa lân thú thiên phú hỏa diễm của nó, uy lực thập phần hung hắn, lão phu không dám chắc hoàn thành được. Cửu lão không cần lo, mố cần dụ lão cầm chân đối phương chứ không phải đi lộ mạng. gã mỉm cười tự tin mỗ có một món linh bảo có lẽ khiến thực lực của hỏa lân thú tạm thời giảm xuống mức sơ giai võ tôn chỉ là mỗ không nắm chắc thời gian hữu hiệu là bao lâu một khi diệp lão thấy nguy hiểm thì rút ngay như thế không thành vấn đề diệp vô cực rất tin vào thủ đoạn của gã bèn đồng ý diệp phong và diệp vô cực nghỉ ngơi thật lâu điều chỉnh trạng thái chiến đấu đến mức tốt nhất Đối thủ lần này không thường, chỉ cần sai sót là sẽ có hậu quả không thể vãn hồi. Phượng lão xuống trước dù hỏa lân thú ra, mố ở trên vách đá tiếp ứng. Gã nghiêm túc nói, nếu phát hiện hỏa lân thú thoát được chói buộc của Linh Bảo thì phượng lão đào tẩu ngay. Tuy phượng vô cực chỉ có thực lực tam sai nhưng quyết tâm bỏ chạy thì hỏa lân thú khó quy hiếp chí mạng đến đi được. Nếu nó quay ra đuổi tội thì làm thế nào? Tưởng vô cực không yên tâm Tuy mố không biết phi hành nhưng thủ đoạn giữ mình thì có thừa Tưởng lão yên tâm gã đáp tự tin Tưởng vô cực gật đầu, lắc mình lướt đến trước vách đá tan nát Tay ngưng tụ thành một quả thanh sắc năng lượng cầu quay tiếp Néo vào trong đó Ẩm Động huyệt dung lên Tưởng vô cực vọt lên cao cảnh giác nhìn xuống Hốn kiếp, tên nào quấy nhiễu thanh tính của lão tử hạ. Hỏa lân thú sần dữ từ trong đồng lao ra, nhìn vượt vô cực chầm chầm. Nhân loại đáng chết ngươi là trợ thủ của tiểu tử đó mời đến hạ. Hắn đâu, sao không dám ra mặt. Dám thương tổn thân thể tôn quý của đại gia, ta mà thấy hắn xé xé xác thành từng mảnh. a vậy hạ. Diệp Phong chợt bạo phát khí thế thoáng sau đã chuyển sang trạng thái thần thông biến Hỗn đàn tiểu tử còn dám tới hạ Hỏa lân thú gầm lên bỏ qua rượu vô cực điên cuồng lao vào Diệp Phong Cấu nguyên hoàn, xuất Cái vòng trong tay gã lắc khẽ, vòng sáng màu xám chụp lên hỏa lân thú tìm vào thể nội nó Cấm cố năng lượng tan vào thể nội, hỏa diễm bên ngoài hỏa lân thú thư thức trông thấy uy thế từ thân thể khổng lồ phát ra giảm đi một mức. Vừa vô cực kinh thán, biết thời cơ không thể bỏ lỡ, lao vút tới chẳng trước mặt yêu thú. Gừ, nhân loại đê tiện, ngươi làm gì ta hả? Tuy bị cấm cố nhưng hỏa lân thú vẫn giữ được thực lực tôn cấp xong biến cố quá đột ngột khiến nó hơi hoảng loạn cuốn lên. Một nguyên linh cầu Tử vô cực vòng hai tay đẩy ra một quả cầu hồn hậu xoay tiếp Âm Hỏa lân thú bị hất văng Hỏa diễm từ trên mình nó xảy ra Và chạm với một nguyên năng lượng Đan dệt thành một màn sáng sáng lạn Tử lão trông cả vào ông Thân hình diệp phong hạ xuống thật nhanh Chui vào động huyệt có vạn niên linh ngọc tinh hoa Dám động vào thứ của hỏa lân đại gia Muốn chết hả Hỏa lân thú sần run người, vừa cố gắng thoát khỏi chói buộc trong thể nội vừa phát ra hỏa diễm rừng rực, lao vào diệp phong. Đồ to xác đối thủ của ngươi là Lão Phu. Tưởng vô cực vừa hay chẳng giữa. Chát chát. Hai tôn cấp cường giả giao đấu kịch liệt trên không thực lực vượt vô cực không kém hơn hỏa lân thú bị cấm cố nhưng hỏa diễm trên mình nó khiến y rất e dè chỉ hơi sơ ý là hỏa diễm đó có thể tạo thành vết thương chí mạng với y cũng may nhiệm vụ của y chỉ là cầm chân nó nên y chỉ việc phòng ngự chặt chẽ khiến nó không thể tấn công diệp phong ở trong đồng lao đến thạch đài có vạn niên linh ngọc tinh hoa phồn tự lực thuật lên hai tay cự thủy thuật Quyên đầu ráng xuống, vách đá cứng đanh nứt một vết dài Đá cứng quá Diệp Phong cười khổ Nhanh thạch bình thường bị gã đập mạnh như vậy E là đã hóa thành bột Nhưng đá do vạn niên linh ngọc tinh hoa tưới nguồn thì cứng đến vậy Chỉ xuất hiện một vết nứt nhỏ xíu Âm, um, âm um. Gã lấy như ý bổng ra, liên tê u cơ, sơ, sơ quy quy, ở vào thạch đài, chỉ khi đập gãy mới lấy được vạn niên linh ngọc tinh hoa. Nhân loại, các ngươi sẽ phải hối hận vì những gì đã làm. Ngoài động vang lên tiếng gầm điên cuồng của hỏa lân thú, nó cảm giác được chói buộc trong thể nội đang lỏng ra, chỉ chừng một phút nữa là sẽ thoát được cấu nguyên hoàn. Thạch đá không chịu đựng được nữa, đổ sập xuống, vạn niên linh ngọc tinh hoa xanh biếc khảm trong một tảng đá lớn, rơi dưới chân gã. Diệp Phong đưa tay định thu vào nguyên trạc. Ồ, linh ngọc tinh hoa bất động khiến gã ngạc nhiên. Sao vậy? Vạn niên linh ngọc tinh hoa sao lại không thể thu vào nguyên trạc? Diệp Phong thử thêm một lần nhưng vẫn thất bại. Ha ha ha! Nhân loại ngô xuẩn, sản vật tinh hoa của thiên địa năng lượng lại bị cắt đứt liên hệ với thiên địa để thu vào chứ vật giới sao. Hỏa lân thú thấy gã gặp khí thì trấn đỉnh lại, lớn tiếng cười nhạo. Ta nói rồi, nhất định sẽ khiến nhân loại ngô xuẩn các ngươi trả giá. Đợi khi ta thoát được chói buộc vừa quái này, sẽ xé sát các ngươi đợi mà xem. Mặt gã sầm lại, ánh mắt lạnh tanh. Ngươi có biết là? Người lắm lời quá không Thân hình gã vươn nhanh Nhảy khỏi động huyệt Cự bổng ráng mạnh vào hỏa lân thú Bùng Hỏa lân thú nào ngờ gã đột nhiên tập kích Sức mạnh của nó lúc đó Chỉ đạt mức sơ dai võ tôn Bị hất văng vào vách núi Chỉ độn thần thông chú Tay gã bước ra một giọt tinh huyết Thân ảnh loáng lên đến trước mặt hỏa lân thú Ấm mạnh xuống sồn vô chú Vào thể nôi nó Hoàn thành chuỗi động tác xong, gã lăng không đạp chân quay về động huyệt. Tinh huyết nhập thể cảm thụ đặc biệt khó hình dung được lan tràn trong huyết mạch hỏa lân thú hỏa nguyên năng lượng của nó nhất thời trở nên trì trệ cực độ, khí lực cần thiết để tụ tập năng lượng tăng gấp mấy lần. Cho chuyện gì đây nhỉ? Hỏa lân thú cuồng nộ gì thường? Dung mình lên, ớ nguyên hoàn bị ráy ra, vòng sáng màu sáng lói lên rồi quay về chiếc vòng tấm cố giải trừ, hỏa lân thú trong tích tắc quay về với tu vi đỉnh phong võ tôm Khí thế tăng cao, liệt diễm trên mình rực hơn hẳn Tưởng vô cực e rè, nhanh chóng lùi xa Hỏa lân thú hiểu rõ mình chưa ở trạng thái cao nhất tốc độ hùng hậu của năng lượng không giảm nhưng tốc độ vận chuyển hỏa nguyên trong huyết mạch giảm đi một nửa tốc độ di chuyển cũng bị ảnh hưởng sức mạnh đầy mình nhưng không thể phát huy được khó chịu vô cùng giờ ngươi còn dám nói có bản lĩnh xé xác bọn ta không Diệp Phong đứng ở đồng cười lạnh hỏi hiệu quả của vũ chú thần thông thuật là giảm bớt trạng thái chiến đấu của địch nhân chi độn thần thông thuật này giảm đi một nửa tốc độ vận hành thân hình và năng lượng của địch nhân. Bất quá, vũ chú thần thông thuật cũng có cực hạn, nếu hỏa lân thú ở trạng thái cao nhất, chỉ độn thần thông thuật cơ hồ không thể xuyên thấu được phòng ngự. Trước khi hỏa lân thú khôi phục, gã lại dồn thần thông chú vào thể nội nó, dù nó khôi phục trạng thái tốt nhất cũng khó lòng thoát.